Ứng Thanh Thanh hơi hơi như mày. Lý Thái thì vỗ tay cười nói, ngũ tiên sinh nói không sai, trước đó đường lối còn có thể tiếp tục dùng, chỉ là đem chúng độc đổi thành tán công là đủ. Thách Kính nói, đến lúc đó, không bằng từ lục điện hạ ngươi người nói rõ tình huống, ứng cô nương chỉ cần ngầm thừa nhận liền trở thành. Ứng Thanh Thanh hỏi, các người xác định phương pháp này có thể thực hiện. Dựa theo qua lại tác phong làm việc, ma hoàng coi trời bằng vùng, xưa nay ương ngạnh đã quen. Đoạn sẽ không tha thứ trong mắt của hắn chúng ta mấy cái không có ý nghĩa nhỏ võ vương cùng hắn chơi hoa văn. Nhếp hoa nói, vẹn vẹn tứ sư đệ, đã không đủ để tiếp nhận lửa giận của hắn, đem chúng ta toàn bộ dọn sạch mới có thể để cho hắn mới ra trong lồng ngực các khí, nhưng cái này đúng là chúng ta điệu hổ ly sơn cơ hội. Lúc này, cũng là tứ sư huynh nhất thời điểm nguy hiểm. Thạch kính nói khẽ, cần một tia hy vọng, dắt ma hoàng lý trí, để hắn không đến mức phát tác tại chỗ giết người, khả năng nhất kết quả là trọng thương Tứ sư t Sau đó bắt lấy chúng ta sau cùng một chỗ thu thập tứ sư huynh khả năng vì vậy nếm chút khổ sở, thậm chí gặp bất chắc. Nhưng ma hoàng thế lớn, chúng ta khó mà đối đầu, khả năng này là duy nhất có thể đưa ngươi nhóm đều mang về cơ hội. Ứng thanh thanh hỏi, chúng ta, thạch kính gật đầu, ta minh bạch hướng cô nương tâm ý, trước đó hạn chế ngươi tự do, là chúng ta thẹn với ngươi, nhưng ít ra lần này, ta không thể lấy mắt nhìn chính mình tự tay đưa ngươi vào động ma, định muốn cứu ngươi trở về. Dù là về sau ngươi chính mình vẫn có dự định muốn trở lại ma giáo, chúng ta tuyệt sẽ không tiếp tục can thiệp. Húng chi, chuyến này, hoặc có thể để ngươi thấy rõ ma hoàng chân diện mục Ta hiểu được. Ứng thanh thanh khẽ gật đầu. Lục hoàng tử Lý Thái hơi cười nói ra, như vậy thanh thanh cô nương sớm nghỉ ngơi một chút. Đỉnh núi cung điện bên trong, chân lạc dương tâm thần đám chịm, cùng ấm đen câu thông. Hắn cẩn thận đọc miệng ấm phía trên hiện hiện từng hàng chữ bằng máu. Lít nha lít nhít mấy thiên. Trần Lạc Dương thầm nghĩ chính mình quả nhiên chọn đúng người. Ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương số lượng có hạn. Hắn chỉ có thể tuyển một mục tiêu. Người này, hắn cuối cùng tuyển kiếm hoàng tiểu đệ tử, tuệ kiếm thạch kính. Mặc dù nhếp hoa là kiếm hoàng tam đệ tử, nhưng quan hắn lúc trước biểu hiện, đại đa số thời điểm đều là bằng kinh nghiệm cùng nhanh trí tùy cơ ương biến. Dựa theo thần châu hạo thổ thượng lưu truyền tin tức, kiếm cấp năm kiệt bên trong nhỏ tuổi nhất ngũ tiên sinh thạch kính Mới là bọn hắn sư huynh đệ mấy cái bên ngoài hành tàu lúc bày mưu tinh kế người kia. Chuyện lần này, hắn khả năng nhất là đối mặt mấy phương khác biệt nhân mã điểm kết nối. Trần Lạc Dương lặng lặng đọc cuộc đời kinh lịch. Chỉ có thể nhìn thấy thạch kính làm cái gì, gặp qua người nào. Không cách nào biết được hắn ý nghĩ, cụ thể bày kế chính tự, còn có cùng người trò chuyện nội dung. Bất quá, thông qua những nội dung này, đã có thể để Trần Lạc Dương tổng kết ra không ít tin tức có giá trị. Ta có phải hay không quá vô sỉ rồi Đây là đang gian lận A. Bất quá. Một mực gian lận một mực thoải mái A. Trần Lạc Dương vừa nhìn, vừa suy nghĩ lung tung. chương 49. Thay người. Thạch kính. 17 tuổi, nhập thần cảnh giới. Tu tập võ học, lĩnh hội thiên kiếm thư đoạt được minh tâm tuệ kiếm. Trần Lạc Dương nhìn, âm thầm gật đầu. Kiếm các các chủ môn hạ chuyên nhân, sắc thực từng cái kiệt xuất, cả nhà anh tài. Võ đạo thứ 11 cảnh, nhập thần. Con trẻ như vậy nhập thần cảnh giới võ vương. Phóng nhãn toàn bộ thần châu hạo thổ đều cực kỳ hiếm thấy. Ma giáo giáo chủ 16 tuổi đang lâm võ đế chi cảnh, có đặc thù nguyên nhân tại. Thiên ma huyết thụ sở dĩ đứng hàng ma giáo ba đại trí bảo, nguyên nhân ngay tại ở trái cây có thể làm người đánh xuống cực kỳ thâm hậu căn cơ, nói một câu thay máu cải bệnh cũng không đủ. Mà thiên ma huyết thụ trái cây cùng ma giáo tuyệt học trấn giáo thiên ma huyết đem kết hợp, càng là có thể khiến người ta thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại ngắn ngủi mấy năm thời gian đi vào trong song thường một đời người đều khó mà với tới dài dàng rạc hành trình. Giáo chủ từ nhỏ không thiếu danh sư chỉ điểm. Không thiếu thiên ma huyết thụ trái cây bên ngoài cái khác thiên tài địa bảo tươi tiêu. Bản nhân cũng đúng là cổ nay hiếm thấy võ đạo kỳ tài, yêu nghiệt nhân vật. Nhiều loại nguyên nhân cộng đồng kết hợp, cuối cùng tạo nên thần châu hạo thổ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ đế. Thạch kính trở thành kiếm hoàng đệ tử, nhân sinh gặp gỡ khẳng định cũng thắng qua vô số người bất quá So với ma giáo giáo chủ, cuối cùng có khoảng cách. Nhưng hắn 17 tuổi đạt đến võ đạo thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới, thậm chí còn vượt qua tam sư huynh nhiếp hoa cùng tứ sư huynh giải tinh mang. Thiên tư chi cao, cũng thực ít có. Mà hắn còn quá trẻ liền ra hành tẩu thiên hạ, cuộc đời kinh lịch số trang, nếu như viết trên giấy, sợ là có thể có một quyển sách. Trần Lạc Dương nhìn đối phương thật dày lý lịch, trong lòng không ngừng tính toán. Lúc trước hắn suy đoán, hẳn là không sai. Thạch kính người dù tuổi trẻ Lại chính là đối diện khác biệt nhân mã điểm kết nối, có hết sức quan trọng tác dụng. Trân Lạc Dương thậm chí hoài nghi, đối diện phụ trách như đầu người chính là thiếu niên này. Hắn cẩn thận xem sau một lúc lâu, tâm thần từ thạch kính tin tức trong tư liệu lui ra ngoài. Cùng bên kia tin tức, hoàn toàn đối lên. Cái này ấm đen một chỗ cực tốt, chính là cung cấp một người cuộc đời kinh lịch về sau. Chỉ cần bổ sung chút ít huyết hồng quỳnh tường, liền có thể thu được thời gian thực tin tức mới nhất, biết người kia gần nhất vừa mới làm cái gì. Trần Lạc Dương khỏe miệng hiện hiện một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Thạch Kính, Nhiếp Hoa, Lý Thái, các người giúp đỡ, cũng chính là trợ thủ của ta. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai buổi trưa. Thạch Kính, Nhiếp Hoa cùng hạ triều Lục hoàng tử Lý Thái đưa mắt nhìn ứng thanh thanh đi xa. Chúng ta cùng tay chuẩn bị đi. Lý Thái hơi cười nói ra, ma hoàng tức giận không phải tầm thường. Thạch Kính gật gật đầu, lần này cứu giúp tứ sư minh, làm phiền Lục điện hạ cùng Minh Pháp đại sư. Lý Thái cười nói, Vũ tiên sinh khách khí. Bên cạnh hắn một cái thân mặc màu đen cả xa lão tăng cũng cười nói, lão nạp liệu mình bối quân tử. Lý Thái nhìn qua phương xa, biết được ứng thanh thanh hạo thiên kiếm khí phế đi, ma hoàng cần phải rất nhanh liền giết tới đi. Thạch Kính gật đầu. Nếu như hắn không đến đâu, Lý Thái đột nhiên hỏi. Hai cái khả năng. Thạch Kính đáp, hoặc là hắn thật trọng thương chưa lành, nên chúng ta trái lại đi tìm hắn, hoặc là làm bộ trọng thương chưa lành, lừa gạt chúng ta đi tự chui đầu vào lưới. Lý Thái cười nói, Nếu như là bản vương, đại khái vẫn là sẽ cẩm tứ tiên sinh làm con tin, uy hiếp tam tiên sinh cùng ngũ tiên sinh chủ động đi qua đi, chẳng qua nếu như là ma hoảng, hắn gánh không nổi người này, lấy mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo tính cách, nếu như có lực đánh một trận hơn phân nửa cũng khinh thường làm bộ, mà là trực tiếp tới thu thập chúng ta. Thạch kính nói ra, chính là cạm bẫy, cũng có người giúp chúng ta dẫm Ngũ tiên sinh nói cực phải. Lý Thái vỗ tay cười nói. Thạch kính nói, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Lý Thái cùng minh pháp đại sư liền đều rời đi. Tại bọn hắn biến mất về sau, nhiếp hoa thật dài phun ra một cơn giận, lục điện hạ thì cũng tôi đi, còn muốn tăng thêm cái kia ma tăng, thật làm cho người đau đầu. Thạch kính nhẹ nhàng lắp đầu, lấy ma chế ma, ngộ biến tùng quyền, hắn cũng sẽ không thật chịu vì chúng ta xuất lực, mượn gió bẻ mang mà thôi. Ma tăng minh pháp. Phật môn đệ nhất thánh địa thanh lương tự xuất thân. 30 năm trước mưu phản thanh lương tự, trên giang hồ có ma tăng chi danh bất quá Hắn cũng không phải là ma giáo bên trong người, ngược lại cùng ma giáo có chút thù hận. Chính đạo không dung, ma đạo kết thủ. Minh Pháp về sau dấn thân vào đại hạ Hoàng Triều, vì hạ đế dung thân, trở thành đại hạ Hoàng Triều cung phụng cao thủ. Bình thường tỉ mị tiềm tu, tùy tiện không xuống núi. Bất quá lần này cử thế Nam Trinh, trình độ nhất định quyết định thiên hạ khí số đi hướng. Vì vậy hạ triều các lộ cao thủ phần lớn đồng thời xuất động, trừ hoàng tộc cường giả bên ngoài. Ma tăng minh pháp dạng này cùng phụng cao thủ cũng không thể không rời núi tham chiến. Thả, nói, nho tam ma không có một người tốt. Nhiếp hoa lắp đầu, hạ đế bậy hạ vì cầu lớn mạnh tự thân, có chút không từ thủ đoạn. Sư phụ cùng đao hoàng cho hắn áp lực quá lớn, về sau lại tăng thêm ma hoàng. Thạch kính nói ra, ba cái kia ma đầu vì vậy mà thu núi, chung quy là chuyện tốt, chỗ phạm tội nghiệt luôn, có thanh toán lúc, trước mắt vẫn là muốn trước chú ý lấy nam bắc hai bên. Nhiếp hoa đổi chủ đề, nói đến. Cùng ta cùng một chỗ gặp mặt ma hoàng, nguy hiểm trung điệp, lý thái vì sao muốn phái thân tín tuyết hổ cùng ta đồng hành, mà không phải ma tăng đâu. Kết quả thật sẽ ra chuyện, dưới tay hắn đắc lực nhất cường giả bị ma hoàng giết chết, dù sao hắn trong phủ chỉ như vậy một cái võ vương, cứ thế mà chết đi, nhiều mấy cái võ tông đều bổ không trở lại tổn thất ta. Thạch kính nói khẽ, ta không nhất định, bất quá tuyết hổ hàn đảo gần đây tựa hồ cùng đại điện hạ ở giữa có chỗ đi lại, lục điện hạ khả năng hoài nghi hàn đảo có thay đổi môn tưởng tâm tư Thì ra là thế. Nhiếp Hoa lặng lẽ, ta lúc trước còn kỳ quái, hắn nhìn thấy Hàn đảo thi thể về sau, mặc dù biểu hiện bi thương thương tiếc, lại ẩn ẩn giấu đi lương bạc vô tình cảm giác, nguyên lai căn bản chính là cố ý. Thạch Kính yên lặng gật đầu. Sau đó, hắn nhìn qua phương xa xuất thần. Lo lắng tứ sư đệ cùng ứng cô nương. Nhiếp Hoa hỏi, Thạch Kính không có phủ nhận, "Ừ" một tiếng. "Ngũ sư đệ, đối với ứng cô nương, chúng ta có chút quá phận." Nhiếp Hoa nói, "Không phải chúng ta Là ta cùng lý thái, không bao gồm tam sư huynh ngươi. Thạch kính nói ra, chỉ là ma hoàng thế lớn, chúng ta khó mà đối đầu, muốn cứu người, không thể không tận cố gắng lớn nhất, thậm chí có một số việc cần làm tuyệt, ta xác thực thẹn với ứng cô nương. Nhếp hoa hít sâu một hơi, thấy chung quanh chỉ có bọn hắn sư huynh đệ hai người, trầm giọng nói, sư phụ trọng thương, các loại linh dược toàn dùng khác, cũng muốn trăm ngày tầm đó phương mới có thể phục hồi như cũ, ta không tin ma hoàng nhanh như vậy liền khôi phục hắn ma giáo tuy có thánh dược lại cũng chưa chắc liền thắng qua bên trong thổ linh đan rượu dược. Lẽ thường suy đoán, xác thực không có khả năng. Thạch kính nói, nhưng cùng loại này khoang thế cự ma liên hệ, cẩn thận hơn cũng không đủ, khó nói đối phương phải chăng khác có biện pháp. Nói ví dụ, ma giáo ba đại trí bảo bên trong thần bí nhất cổ thần ấm, cho đến tận này không người biết nội tình. Nhếp hoa thở dài một tiếng, cùng thạch kính cùng một chỗ nhìn về phía phương xa, đều vì ứng thanh thanh cùng giải tinh mang cảm thấy lo lắng. Ứng thanh thanh giờ phút này tâm tình cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nhìn xem phương xa trên đỉnh núi cái kia khổng lồ cung điện, trước mắt nàng có loại mông lung không rõ hảo giác. Khi tiến vào đại điện về sau, thiếu nữ trong lòng hoảng hốt cảm giác mới biến mất. Nàng hướng điện bên trong trên bậc nhìn lại. Nơi đó ngồi một thanh niên. Thanh niên hai mắt bên trong chấp động đen nhánh qua mang. Chính là Trần Lạc Dương. Thanh thanh cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trần Lạc Dương thanh âm bình tĩnh giờ phút này lộ ra cao xa mà phiêu x Ngươi từng là bản tọa khách nhân, đi hướng chỗ khác, một ít người không hiểu đạo đại khách, làm có người, bản tọa chỉ có giáo dạy bọn họ quý củ. Ứng Thanh Thanh hướng chỗ ngồi Trần Lạc Dương thi lễ, tại Trần giáo chủ. Nhiếp hoa bọn hắn có hay không chơi hoa dạng gì? Trần Lạc Dương hỏi. Ưng Thanh Thanh trầm mặc một chút. Bên cạnh hộ tống nàng tới đây một cái hạ chiều võ tông lúc này nói ra, bẩm Trần giáo chủ, kiếm các tam tiên sinh cùng ngũ tiên sinh nơi này có một phong tin chuyển giao cho ngài. Trần Lạc Dương ngồi ngay ngắn bất động. Một bên kim cương tiếp nhận thư tín, kiểm tra qua đi hiện lên cho Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương triển khai tin nhìn về sau, nhẹ nhàng nhướng mày lên. Vung xuống thư tín, hắn nhìn về phía ứng thanh thanh, nhiết hoa, thạch kính phế bỏ ngươi kiếm đạo tu vi. chương 50. Điệu hổ ly sơn. Trần Lạc Dương một câu lời hỏi ra miệng, đại điện bên trong ma giáo tất cả mọi người là sức sở. Ứng thanh thanh thông hiểu hạo thiên thần kiếm sự tình, cũng không phải là tất cả mọi người biết. Bất quá giờ phút này nghe nói ứng thanh thanh bị kiếm các bên trong người phế đi tù vi võ đạo, một đám ma giáo cao thủ đều đánh trống gieo họ đứng lên. Bọn hắn chưa hẳn quan tâm ứng thanh thanh. Nhưng nàng này là nhà mình giáo chủ điểm danh muốn, không tiếc dùng giải tinh mang cái này tù binh trao đổi, hiện tại kiếm các bên kia dĩ nhiên dở trò gian, lường gạt nhục nhã nhà mình giáo chủ, ma giáo đám người đương nhiên không đáp ứng. Chỉ có số ít người biết chuyện như Tiêu Vân Thiên, Kim Cương bọn hắn, nghe Trần Lạc Dương về sau, đều cảm thấy khó mà đưa tin ứng thanh thanh thông hiểu kiếm hoàng độc môn tuyệt học hạo thiên thần kiếm, khẳng định cùng kiếm hoàng, kiếm các quan hệ không ít, kia là kiếm các năm kiệt đều chưa từng học qua kiếm đạo. Nếu nói là ứng thanh thanh học trộm, cái kia không khỏi cũng quá coi thường kiếm hoàng. Sở dĩ ứng thanh thanh nàng này tất nhiên cùng kiếm các quan hệ mật thiết. Thạch kính, nhiếp hoa đám người dĩ nhiên phế đi tù vi của nàng. Là lo lắng ứng thanh thanh giúp ma hoàng chưa thương. Không nói đến nhà mình giáo chủ phải chăng cần phải, coi như xác thực có cần. Bọn hắn lại thật đối với ứng Thanh Thanh hạ này ngoan thủ. Nói là hạ triều lục hoàng tử Lý Thái Thu bút, vẫn còn để người tin tưởng. "Chúng nhân chú mục hạ." Ứng Thanh Thanh đứng yên nguyên địa, im lặng không nói. Trần Lạc Dương thần sắc trầm tĩnh, không vui không giận, theo bọn hắn trong thư thuyết pháp, có biện pháp khôi phục kiếm đạo của người tu vi, nhưng cần bản tọa trước thả đồng môn của bọn hắn. Ma giáo đám người nghe vậy, tăng cao cảm xúc hơi lắng lại, đều nhìn về chỗ ngồi nhà mình giáo chủ. Trần Lạc Dương tâm tình vào giờ khắc này, nhưng thật ra là Mơ mịt. Cái này không đúng. Lúc trước nhìn thạch kính tên kia cuộc đời kinh lịch, không có ngâng lên hắn phế đi ứng thanh thanh hạo thiên thần kiếm. Như nói động thủ chân, chỉ có một câu như vậy. Đồng ý Lý Thái đề nghị, làm ứng thanh thanh phục kinh hồn đan nhưng dự đoán tác thủ giải dược, chuẩn bị giao cho ứng thanh thanh bản nhân. Ý đổ kia không nói cũng hiểu. trọc giận ma giao giáo chủ, khiến giáo chủ đến đoạt giải dược, rời đi lục Long hoàng liễn, điệu hổ lý sơn. Nhưng về sau nhưng lại có mới biến hóa Mấy người gặp qua ứng thanh thanh về sau, kinh thương nghị, không thích hợp kinh hồn đan. Sau đó liền không có. Trần Lạc Dương trước đó hiếu kỳ đối diện chuẩn bị đâu trồng ý nghị xấu thay thế trước kia hạ độc phương án. Kết quả liền cho hắn tới một màn như thế. Không nói nhảm. Nếu như không phải trước mặt mọi người nhất định phải duy trì giáo chủ uy nghiêm, vừa xem hết tin về sau, Trần Lạc Dương chân thực phản ứng là một mặt một bước. Ấm đen cung cấp trong tư liệu, căn bản không có cái này một màn kịch. mặc dù hiệu quả Cung ứng Thanh Thanh chúng Độc không sai biệt lắm. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trần Lạc Dương dần dần suy nghĩ qua tương lai. Mấy người gặp qua ứng Thanh Thanh sau. Phần này cuộc đời kinh lịch tư liệu thiếu hụt ngay ở chỗ này, có nhiều chỗ không đủ tưởng tận rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, cái này lần gặp gỡ để bọn hắn cải biến chú ý. Nguyên nhân ở chỗ có biện pháp thay thế hạ độc, cũng chính là tấn công. Vấn đề ở chỗ ai ra tay. Trừ Kiếm Hoàng bên ngoài, cái kia liền chỉ còn lại một cái. Trần Lạc Dương thần sắc bình thản, Kỳ thực ánh mắt hơi mang theo vài phần mạn vị do xét ứng Thanh Thanh. Bất quá hắn không có vật trần. Chỉ sợ Thạch Kính, Nhiếp Hoa đám người còn không biết, cái này mất trí nhớ thiếu nữ, Xa so với tất cả mọi người trong tưởng tượng tới càng thần bí. Giá trị của nàng, xa không chỉ hạo thiên thần kiếm. Mặc dù có chút ngoài dữ liệu, nhưng cũng không ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo. Chính mình chỉ cần thuận tay đẩy thuyền, tương kế tiểu kế là được. Thạch Kính bọn hắn cũng coi như nhọc lòng, đem đoa nước tự hành trên lưng thân. Thân là kiếm hoàng đệ tử, Mặc dù không có học qua hạo thiên thần kiếm, nhưng thần châu hạo thổ bên trên trừ kiếm hoàng cùng ứng thanh thanh bên ngoài, quen thuộc nhất hạo thiên thần kiếm người không thể nghi ngờ chính là bọn hắn sư huynh đệ năm cái. Nói mình có thể phế bỏ ứng thanh thanh hạo thiên thần kiếm tu vi, đồng thời còn có biện pháp khôi phục, ngoại nhân bình thường cũng nghiệm chứng không được, chỉ có thể thà có thể tin là có, không thể tin là không. Đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là chọc giận ma hoàng, giận hắn ra. Sau đó, đối diện mới tốt thừa lúc vắng mà vào. Trần Lạc Dương trong lòng cười một tiếng. Hắn trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Thiên Hằng, kiếm các họ tạ kia tiểu tử, là tay trái kiếm vẫn là kiếm trong tay phải?" Ngữ khí bình tĩnh, không mang tức giận chút nào. Nhưng ứng thanh thanh đám người, nhưng trong nháy mắt sinh ra hàn ý trong lòng. "Bẩm giáo chủ, Hán quen thuộc dùng tay phải." Trương Thiên Hằng đáp. "Chặt." Trần Lạc Dương thuận miệng phân phó, sau đó từ trên chỗ ngồi không vội không từ đứng dậy, kim cương lưu lại chiếu cô thanh, thanh cô nương, Hằng làm việc. Những người còn lại chờ, theo bản tòa đi. Hắn nói, thẳng cất bước đi ra đại điện. Tiêu Vân Thiên, Thượng Quan Tùng, Minh Kính Trưởng lão chờ ma giáo cao thủ vội vàng cùng nhau đuổi theo. Ứng thanh thanh bờ môi khẽ núp đích, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Bất luận là nàng tăng công, vẫn là chúng độc, lại hoặc là cái gì khác. Cái này kế điệu hổ ly sơn, là lấy trọc giận ma hoàng làm mục đích. Tiện thể ảnh hưởng, chính là giải tinh mang có thể muốn gặp nạn Đây là thạch kính đám người trong kế hoạch nhất không có nắm chắc một điểm Bây giờ có thể giữ được tính mạng, đã là vận hạnh. Chỉ là, thạch kính bọn hắn thật có thể cứu giải tinh mang ra ngoài sao. Ứng thanh thanh nhìn qua rời đi Trần Lạc Dương, trong lòng cảm thấy không xác định. Trần Lạc Dương ra đại điện, lập tức liền có một con dao long từ dưới núi bay lên, rơi ở trước mặt hắn. Lục long hoàng liễn phi thiên sắc thực phong cách. Nhưng tốc độ không khỏi chậm chạm. Giờ phút này cá nhân hắn đạp ở dao long trên lưng, dao long đằng không, nháy mắt đi xa. Có khác đầu thứ hai dao long bay tới. Trở được Tiêu Vân Thiên đám người, theo sắt Trần Lạc Dương về sau. Hộ tống ứng thanh thanh tới đây hạ chiều võ tông không dám ngăn cản, bị ép dẫn đường. Hai con dao long rất nhanh cứu bay đến đối phương nơi đóng quân trên không. Nơi này sớm người đã đi nhà trống. Chỉ có trên sơn nham khắc xuống một hàng chữ. Công bằng giao dịch, ma hoàng bất giận. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình. Một bên Tiêu Vân Thiên thần sắc hơi động, nói ra, giáo chủ, tựa hồ là một phương ẩn long huyện trợ, dung thuộc hạn đếm thử phá trợ. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến, tiêu vân thiên thì tiến lên phá giải huyến trận. Tốt, các ngươi điệu hổ ly sơn thành công. Ta dẫn xả xuất động cũng nên không sai biệt lắm a Trần Lạc Dương đấy lỏng cười một tiếng. Ma hoàng hành cung trong đại điện. Kim cương cười ha hả nói ra, thanh thanh cô nương xin mời đi theo ta. Ứng thanh thanh nói, làm phiền kim cương tiên sinh. Nàng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nên thân là nữ tử giáo chủ nội thị tổng quản vân nương chào hỏi nàng tương đối dễ dàng. Nhưng giờ phút này, nhưng không thấy người. Nàng đi theo Kim Cương đi, kết quả không phải tiến về khách phòng nghỉ ngơi, mà là thông qua bí ẩn thông đạo, rời đi đại điện. Kim Cương tiên sinh ứng thanh thanh trong lòng nghi hoặc. Kim Cương cười nói, cô nương bình tĩnh đừng nóng, địch nhân quỷ kế, nhảy không ra giáo chủ thần cơ diệu toán. hắn che chở ứng thanh thanh rời xa đại điện. Trong lát, ứng thanh thanh lực chú ý liền bị phương xa động tĩnh hấp dẫn. Một vệ kim quang, phi tốc tới gần đại điện. Chờ tới gần về sau Có thể nhìn thấy kia là một đầu quang ảnh biến thành hư hào cự điêu. Kim điêu rơi xuống đất, hiện lộ hình người, làm dị tộc trang phục. Kia là dị tộc Tả Hiền Vương dưới trướng 10 tuấn một trong Kim điêu mộ dung hành. Kim Cương cười vì ứng Thanh Thanh giới thiệu, bên kia còn có quỷ kiếm Quách Linh Long. Ứng Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái áo đen nam tử cầm kiếm cũng phong tới đại điện. Nhưng nàng lực chú ý rất nhanh bị một phương hướng khác hấp dẫn. Ở nơi đó, một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen hạ nam tử gầy nhỏ, chậm chậm đi tới. Ngồi đi một bước, chính là một trận hò kịch liệt. Phản phất đến tự quỷ ngủ cầm phong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 51 Dẫn xà xuất động Người kia ứng thanh thanh nhìn qua phương xa. Kim Cương Đáp, chính là dị tộc tả hiền vương, có hắc đế danh xương tu chiết. Hắn nết nết miệng, không qua mấy ngày trước vừa mới bị ta ra giáo chủ đại nhật phá hát tử, một chiêu đem đánh bại, đánh thành trọng thương. ứng thanh thanh tập trung thị lực nhìn lại. Phương xa tới gần đại điện Nam Tử gây nhỏ, toàn thân bao khỏa tại áo choàng màu đen hạ. Mơ hồ lộ ra tái nhật nửa gương mặt, đang không ngừng ho khan. Như thế ốm yếu người, lại truyền ra hung ác diệt tuyệt chi khí, phảng phất nhân gian thai hách. Ước thanh thanh trước đây trên giang hồ hành tẩu, nghe nói qua ma giáo huyết tinh chi danh, đồng dạng cũng đã được nghe nói dị tộc hát Tử ác. Không thể không nói, hát đế tu chết người, cũng không phải là không kiêng nể gì cả, tùy ý chế tạo đồ sát thị huyết đồ phu. Nhưng đối với đại đa số người đến nói, Hác tử thiên thư thực sự rất có thể kéo cựu hận. Tại ứng thanh thanh mà nói, dị tộc hác tử thiên thư cho nàng ấn tượng, so ma giáo làm việc muốn ác liệt được nhiều. Nàng biết thạch kính, lý thái đám người chuẩn bị phục binh, dự định điệu hổ ly sơn dẫn ma hoàng rời đi về sau, thừa lúc vắng mà vào, đưa nàng cùng giải tinh mang cấp ra. Nhưng nàng không nghĩ tới, thạch kính đám người phục binh, hoặc là nói giúp đỡ, là dị tộc tả hiền vương tu chết Là, cũng không thể bảo hoàn toàn không nghĩ tới. trước đó liền nghe nói Lần này nam trinh ma vực, trung thổ thế lực liên hợp lại bên ngoài, còn có dị tộc cao thủ thăm dự. Ứng thanh thanh cao mày. Hát đế. ân thuộc hạ, có người bị chúng ta bắt được, hắn không để ý chính mình trọng thương, nghị kiên trì cứu người. Kim cương cười ha hả nói ra, sở dĩ cùng thạch kính bọn hắn ăn nhịp với nhau, bất quá vô dụng, bản giáo giáo chủ thần cơ diệu toán, tất cả hắn trong dự liệu, đối phương bất quá là tự chui đầu vào lưới. Hắn phân phó người mang ra một đỉnh tiệu nhỏ, cô nương mời lên tiệu Giáo chủ phân phó, đưa người tiến về địa phương an toàn. ứng thanh thanh quay đầu nhìn nơi xa đại điện một chút. Ở nơi đó, hắc đế tu chết cùng dưới tay hắn kim điêu mộ dung hành, quỷ kiếm quách linh long, ba người đã cùng một chỗ xâm nhập đại điện bên trong. Bọn hắn đi vào, liền lập tức phát hiện không hợp lý. Đại điện bên trong, trống rỗng. Vương thượng, không gặp hách liên cùng chắt lạc cái bóng. Mộ dung hành kêu lên. Bọn hắn còn không biết mặc bắc y gì hải vương chắt lạc đã bị trần lạc dương một trục chết Tất nhiên là muốn đem hắn cùng hách liên chết cùng một chỗ cứu ra. Nhưng mà, không chỉ có chất lạc, vốn nên bị giam giữ ở đây hách liên chết cũng không thấy tâm hơi. Cung thạch kính, lý thái đám người liên thủ. Nhưng giải tinh mang đồng dạng không ở đây. Ngay cả lúc trước mắt thấy đi vào đại điện ứng thanh thanh, đều biến mất không còn tâm tích. Hơn nữa, trong cung điện bên ngoài dông tuyết, ma giao giao chúng, người hầu thị nữ, tất cả đều không còn hình bóng. Chúng kế, tu chết liên tục ho khan Thứ nhất thời gian mang theo mộ dung hành, Quế Linh Long rời khỏi Ma Hoàng Hành cung đại điện. Lúc này, thứ vương vang lên tiếng long âm. Bốn con dao long phân biệt từ bốn phương tám hướng, vây quanh ngọn núi này. Ma giáo trúc dung hộ pháp Trương thiên hằng đứng tại một con dao long trên lưng, chớp chớp tán thưởng, "Hắc đế, không thể không đối với ngươi nói một tiếng bội phục, mặc dù ta không tán đồng khẩu vị của ngươi, nhưng ngươi đối với cái kia tiểu bạch kiểm coi là thật được xương tụng tình thâm nghĩa trọng. Nếu như không phải ta ra giáo chủ miệng vàng lời ngọc, Ta là thật không thể tin được, người bị ta ra giáo chủ đánh thành trọng thương, không tranh thủ thời gian tìm địa phương giấu đi chữa thương tính dưỡng, ngược lại còn dám một mực lặng lẽ đi theo chúng ta đằng sau tìm cơ hội cứu người. Người có hay không nghĩ tới, muốn giết chết người người cũng là nhiều vô số kể, không có ta ra giáo chủ bản lĩnh, cũng đừng như thế tâm lớn à. Mộ dung hành cùng Quách Ninh Long Thần Sắc đều ngưng trọng đến cực điểm. Trong lời nói của đối phương ý tứ, rõ ràng sớm đoán được thạch kính liên lạc phục binh là bọn hắn dị tộc người Bọn hắn bộ dạng là thế nào bại lộ. Ứng thanh thanh không thể nào biết. Lẽ ra, hạ chiều cùng kiếm các bên kia, cũng chỉ có chút ít 3-5 người cảm kích, không nên đi để lọt tin tức mới đúng. Chẳng lẽ chính là cái kia 3-5 người bên trong, có ma giáo gian thế? Tu chết liên thanh ho khan, khuôn mặt tái nhật nổi lên hiện bệnh trạng đỏ thám. Khu khu. Hạch liên, khu khu. Còn có chát lật đâu? Hắn hỏi. Kim cương lúc này từ một phương hướng khác hiện thân, cười ha hả nói ra. Hắc Đế vẫn là trước lo lắng cho mình đi, lúc trước bị ta ra giáo chủ đánh cho nửa chết nửa sống, không hảo hảo dưỡng thương còn ngày đêm bua ba, tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng ngươi bây giờ còn có bao nhiêu khí lực, trong lòng mình cần phải nắm chắc, ngươi bây giờ có thể thắng hay không qua phía sau ngươi mộ dung hành, quét ninh long bọn hắn, chỉ sợ đều không nhất định a. Giáo chủ phân phó, chào hỏi quý khách, Hắc Đế bệ hạ, lão hủ hữu lễ. Lại một thân ảnh xuất hiện, cùng Trương Thiên Hằng, Kim Cương hiện lên chân vạc mà đứng tư thái. Kia là một cái lao giả ao xám, phẳng phất khói nhẹ đồng dạng, thân ở đám mây. Chính là trước kia theo hầu trần lạc dương bên người, về sau phụng mệnh theo dõi ứng thanh thanh rời đi lao phúc. Giờ phút này hắn hiện lộ tu vi, rõ ràng cũng là một vị võ vương. Mà lại tu vi cảnh giới còn tại thứ 10 cảnh trương thiên hằng kim cương, mộ dung hành, quách ninh Long phía trên. Chính là thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới. Đường đường nhập thần võ vương, đại tông sư thân phận, lại là một thân không đáng chú ý tôi tớ trang phục Hắn không nóng không vội, nhẹ giọng thì thầm, giáo chủ một lát là sẽ quay về, thỉnh cầu hắc đế bệ hạ dưỡng bước chờ một chút lát. Quách ninh long quát, hôi bức lao yêu, người đã từng quát tháo thiên hạ, bây giờ lại cam tâm cho người ta làm nô buộc, xấu hổ cũng không xấu hổ. Mộ dung hành vẻ mặt nghiêm túc, hôi bức lao yêu, đã từng là trung thổ thần châu nổi danh lá ma, tung hành bệ nghẽ. Một thân tu vi tinh xảo, ngưng ý nhập thần, nhất là tinh thông thân pháp, nhanh như quỷ mị. Cơ hội có thể so với có phong hầu chi danh ma giáo tả sứ Tiêu Vân Thiên. Cái này lao ma đầu nằm gần đây mai danh nhận tích. Kết quả đúng là bị ma giáo giáo chủ thu làm tiếp thân tôi tớ. Quách tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thế gian này bây giờ chỉ có giáo chủ tọa hạ hôi bức, không có hôi bức lao yêu. Lao giả áo xám cười ôn hòa cười, chim không biết chọn cây mà đầu. Đạo lý này quách tiên sinh luôn luôn nhất minh bạch cực kỳ. Quách ninh long sắc mặt tâm trầm, không có trả lời. Hắn tại trung thổ lăn lộn ngoài đời không nổi, chuyển đầu dị tộc, thật đúng là không có gì lập trưởng có thể trêu chọc Lao Phúc. Mà lại Lao Phúc mới vừa rồi trong lời nói hàm ẩn châm ngòi ly gián chi ý, hắn càng không tốt nói tiếp, chỉ có thể im lìm không một tiếng. Quách ninh long, ngươi lại có thể sẵn sàng đi theo tu chết cùng Trung hoàn nạn, sắc thực rất để người kinh ngạc à. Trương Thiên Hằng cười nói, hắn ánh mắt nhìn quanh bốn phía, ba côn thân là 10 tuân đứng đầu, nhưng không có cùng đi, chắc hẳn cũng là bởi vì không phục hắc đế đi. Tu chiếc ho khan không ngừng. Giờ phút này biết chúng kế, cũng không nói nhiều. Một đôi tái nhợ tay, từ áo choàng dưới rũ ra. Sau đó, nồng đậm hắc vụ tràn ngập ra, như là ô uế mực in, khiến người cơ hồ muốn tuyệt vọng hít thở không thông hắc tử ta kình chiến khai, phảng phất muốn đem quanh mình dãy núi đều hóa thành một mảnh tử địa. Hắc tử thần tướng lần nữa xuất hiện. Bất quá, đã vô pháp ngưng kết thành thực thể, chỉ có thể lấy hư ảnh tồn tại, mà lại cái này hư ảnh còn không ngừng lắc lư, cứ không ổn định giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chính mình tăng dã. Trọng thương phía dưới Hắc Đế Tu Triệt, thực lực sắc thực ngã xuống nghiêm trọng. Trên mặt hắn không khỏe mạnh đỏ thắm càng phát ra nồng đậm, cũng là miễn cương để trấn lên một cỗ hư hỏa, rất nhanh sẽ tiết. Ma giáo đám người không có khinh địch, nhưng càng không e ngại. Trần Lạc Dương chuẩn xác năm chắc phe địch động thái, để trong lòng bọn họ tràn đầy tự tin, lúc này tiến lên, cùng Tu Triệt ba người chiến thành một đoàn. Bốn con dao long tại bao quanh, ngăn chặn đối phương phá vòng vây đường đi. Trống rông ma cung đại điện chung quanh, đầu tiên buộc phát một trận đại chiến. Ứng thanh thanh ngồi tại trong tiệu nhỏ, từ ma giao giáo chúng trở rời xa. Nàng trong tiệu, vẫn có thể cảm nhận được hậu phương hắc tử tà kình hung ác. Thiếu nữ im lặng thở dài. Tiệu nhỏ một đường như lướt đi phi hành giống như xuyên qua núi non trùng điệp. Mà ở phía sau bọn họ, thì có một đội khác người lặng lẽ đi theo. Người cầm đầu âm thầm gật đầu, ma giáo quả nhiên nham hiểm xảo trá, còn tốt ngũ tiên sinh nhiều an bài chúng ta cái này lại một đường phục binh Chương 52. Át chủ bài nhìn một cái không sót gì. Cái này một đội nhân mã, nhân số không nhiều. Nhưng từng cái tinh anh, tất cả đều là từ võ tông cùng tiên thiên võ sư tạo thành. dùng ma giáo thanh long điện tiêu chuẩn cân nhắc, dạng này một chi đội ngũ, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào giáp cấp trở xuống thế lực. Hạ triều lục điện hạ lý thái, đem lần này theo hắn cùng nhau nam chinh có khả năng cao cao thủ, đều điều tại đây. Người cầm đầu, chính là hắn trong phủ đại tổng quản tiêu công công. Uy tín lâu năm võ tông cao thủ, có thể so với đại hạ hướng một châu châu ngủ. Tại hắn dẫn rất hạ, đội nhân mã này cẩn thận từng ly từng tí, che giấu tự thân hành tung. Bọn hắn lặng lẽ theo dõi phía trước trở ứng Thanh Thanh tiểu nhỏ, xuyên sơn vượt đèo. Thạch Kính, Lý Thái đám người cùng Hắc Đế tu chết liên thủ. Bọn hắn muốn cứu ứng Thanh Thanh cùng giải tinh mang. Tu chết muốn cứu hách liên chết cùng chất lạc. Song phương ăn nhịp với nhau. Thạch Kính, Nhiên Hoa, Lý Thái, Ma Tăng minh pháp ở chính diện điệu hổ sơn. Dẫn ra ma hoàng cùng ma giáo chủ lực. Tu chết thì dẫn người tập kích ma hoàng hành cung đại điện, đem người cấp ra. Bất quá ngoài ra, thách kính, ly thái còn an bài thứ hai đường phục binh, lấy sách và toàn. Nếu như giải tinh mang, hách liên chết ngay tại ma hoàng hành cung, vậy liền hai nhà hợp binh một chỗ, tập trung lực lượng tiến đánh. Kết quả ma hoàng hành cung đại điện nơi đó quả nhiên là cả bấy. Thiêu công công một đoàn người không có tiến lên hỗ trợ. Nơi đây ma giáo lực lượng không tầm thường. Bọn hắn gia nhập chiến cuộc Nhiều nhất tiếp ứng hắc đế tu chết một đoàn người phá vây. Cùng nó ở đây rằng co, không bằng rút thủi dưới đáy nổi đi cứu người. Thế là tiêu công công đám người không có thứ nhất thời gian nổi lên, mà là thả dây giải cầu cá lớn. Theo dõi hộ tống ứng thanh thanh rời đi ma giáo bên trong người, tiếp theo tìm tới giải tình mang cùng hách liên chết chân chính hạ lạc, sau đó một mẹ hốt gọn. Ô láo, ngài nhìn. Tiêu công công mặc dù là quyết định đội ngũ cử chỉ thủ lĩnh, nhưng hắn đối với bên người một vị giữ im lặng lao giả phi thường kính trọ. Lão giả hình dung dáng vẻ hào sáng thất vọng, đầy mặt gian nan vất vả, tiên lặng cùng sau lưng tiêu công công. Tiêu công công hỏi hắn ý kiến, hắn chỉ là giản đơn nói ra, tiêu tổng quản quyết định thuận tiện, những sự tình này lão hủ không am hiểu, chỉ là theo tới giúp nắm tay. Lão giả dù nói như vậy, tiêu công công lại pháng phất thở phào, hướng đám người phất phất tay. Một đoàn người lúc này liền tăng thêm tốc độ, đuổi theo phương xa kiệu nhỏ. Tu chết cùng ổn lão, không biết cái kia một đường có thể thành công. Ẩn Long huyện Trần Hạ Thạch kính trong ánh mắt ẩn hàm sầu lo, tứ sư huynh. Còn có ứng cô nương không biết hiện nay như thế nào. Hắn hiện tại cũng chỉ có chức chú ý trước mắt. Ẩn Long huyện trận chính là đại hạ Hoàng Triều tổ chuyển bí mật trận, bố trí không nên, hao phí to lớn, nhưng hiệu quả tương đương không tầm thường. Lý Thái Thân là hoàng tộc xuất sắc nhất hoàng tử một trong, lần này theo hạ đế Nam Trinh Ma Vực, liền được Ẩn Long huyện trận ban Thưởng dùng để phòng bị ma giáo đỉnh tiêm cao thủ tập sát. Bất quá! Ma giáo cùng ẩn long huyến trận liên hệ cũng không phải lần một lần hai. Kinh nghiệm tích lũy xuống, đã từ từ có phương pháp phá giải. Ma giáo tả sứ tiêu vân thiên tại võ đạo bên ngoài các loại tạp học trên có không tầm thường tạo nghệ. Giờ phút này tuần pháp phá trận, chỉ thấy một vùng núi non ở giữa, khắp nơi lên mây khói. Mây khói bên trong, từng đầu long hình hư ảnh như ẩn như hiện, không ngừng lan lột. Nhưng có cùng phong can quét, không ngừng thổi tan mây mù. Ra không còn, long đem chỗ này phủ Những ẩn vào kia trong đó Long ảnh cũng dần dần biến mất. Ẩn Long huyết trận, mắt thấy là phải bị phá. Thạch Kính ẩn thân trong đó, lại nghi đến một phương diện khác. Lấy Ma Hoàng nhất quán tính tỉnh, bị trọc giận đuổi theo, giờ phút này lại không tự mình xuất thủ, bình chân như vậy chờ ở một bên nhìn lấy thủ hạ người phá trận, điều này thực có chút khác thường. Phảng phất mèo đùa chuột giống nhau nhàn nhã. Thạch Kính cảm thấy hiểu rõ. Tu chết cùng một đội ngũ tồn tại, chỉ sợ đã bại lộ. Bọn hắn đánh lấy điệu hổ Ly Sơn chú ý. Ma Hoàng lại dẫn xà xuất động gậy ông đập lưng ông. Tu chết trọng thương sau không đi tính dưỡng, ngược lại trong bóng tối đi theo ma giáo nhân mã, như đổ cứu người, lúc trước để thạch kính cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Khác thường như vậy động tác, ma giáo hẳn không có phòng bị mới đúng. Ma giáo phục binh, hẳn là nhắm vào mình một phương trong bóng tối bố trí nhân thủ. Hiện tại tu chết vượt lên trước đập lôi, hy vọng ôn lão cùng tiêu công công cái kia đội người, có thể có thu hoạch. Liền sợ ma giáo vẫn có khác chuẩn bị. Vậy nói rõ bên mình an bài phần lớn bại lộ ở trong mắt đối phương. Có nội gian tiết lộ phong thanh, ứng thanh thanh chẳng biết bọn hắn cụ thể an bài. Người biết chuyện chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Thạch Kính Long mày nhíu chặt, lực chú ý một lần nữa quay lại trước mắt. Dãy núi ở giữa mây mù long ảnh, đã dần dần muốn bị Tiêu Vân Thiên đều phá vỡ. Trần Lạc Dương đứng tại giao long trên lưng, bình tĩnh nhìn phía dưới dần dần tan giả ẩn long huyết trận. Một bên thượng quan Tùng thì nhìn về phía sau lưng Phương Sa, giáo chủ Lịch nhân tựa hổ có phục binh, tiến đánh hoàng Liên bên kia, ngài nhìn. Không sao. Trần lạc dương tử tổ nói. Thượng quan tùng liền không nói. Lúc trước còn cho rằng vị này tuổi trẻ giáo chủ xa vào nhi nữ tư tình, chấp nhất tự thân mặt mũi bị gầm thét choáng váng đầu vóc. Hiện tại xem ra, lại đã sớm chuẩn bị, tính trước kỹ cảng. Tình báo của hắn mạng lưới, như thế phát đặt sao. Ma giao thất trưởng lão tâm tình chập trùng không chừng, lo được lo mất. Trần Lạc Dương giờ phút này một chút cũng không lo lắng hoàng liễn cung điện bên kia. Ấm đen cung cấp tài liệu cá nhân, tốn hao chút ít một điểm huyết hồng quỳnh tường, liền có thể đổi mới tình huống mới nhất. Sở dĩ tại thẩm tra thạch kính trước đó, hắn liền nhìn thấy tu chết cuộc đời kinh lịch hạ thêm ra mới nội dung. Nói thực ra, biết tu chết không có dấu đi liếm vết thường, mà là tiếp tục đi theo đám bọn hắn thời điểm, Trần Lạc Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này đối với hách liên chết, đúng là đủ ý tư a Trần Lạc Dương thậm chí nhìn thấy có một cái tin tức, là tu chết dưới trướng số một đại tướng, 10 Tuấn đứng đầu ma lang ba con cùng hắn buộc phát qua một trận xung đột sau mỗi người đi một ngã. Mặc dù không biết song phương cụ thể tranh luận nội dung, nhưng dựa theo lúc trước quan sát, ba con chính là một khát máu hiếu chiến của nhân, thờ phục mạnh được yếu thua. Tu chết trọng thương về sau tìm kiếm địa phương tính dưỡng, như đổ đồng sơn tái khởi, ba con có lẽ còn có thể tiếp tục báo chí trung tâm. Nhưng tu chết không để ý thân thể bị trọng thương Vẫn ý đổ nghị cách cứu viện hách liên chiết, khả năng liền để bà côn khó mà tiếp nhận. Cuối cùng tu chiết vẫn nhất ý đi một mình. Cảm khái sau khi, Trần Lạc Dương liền suy nghĩ xử lý như thế nào rơi cái này thai hỏa ngầm Nhưng thông qua tu triết cuộc đời kinh lịch ghi lại, hắn chỉ biết là đối phương trong bóng tối theo dõi, khó để xác định vị trí. Cho nên mới có hôm nay mưu đồ. Dẫn xà xuất động. Gọi đối phương chủ động nhảy ra. Đem mấy cái thai hỏa ngầm cùng một chỗ giải quyết. Quả nhiên. Tu chết liên lạc thạch kính đám người. Mà tại thẩm tra thạch kính tin tức về sau, xem cuộc đời sự tích miêu tả, Trần Lạc Dương lưu ý đến một cái tên người. Ấm 6. Tại ma giáo hệ thống tình báo trước đó phản hồi bên trong, không có phát hiện người này cùng thạch kính, nhiếp hoa cùng một chỗ. Nhưng đây là cái cần muốn cân nhắc nhân vật. Sở dĩ mặc dù không biết thạch kính đến cùng như thế nào mưu đồ an bài, nhưng Trần Lạc Dương đoán trưởng, ẩn tàng hành tung không người biết đến Ấm 6, hoặc là cùng tu chết hợp binh một chỗ, hoặc là tu chết bên ngoài Đối phương mặt khác gần nấp cùng một đội ngũ. Một chiều ám kỳ. Thế nhưng là đại ám kỳ đã biến thành minh cờ, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Phương xa, ma rào rào chúng nhắc lên kiệu nhỏ trèo đèo lội suối, cuối cùng tiến vào một đầu trong sân cốc. Tiêu công công cùng lão giả kêu mang người, theo sát phía sau, đuổi tới sân cốc. Động thủ. Tiêu công công ra lệnh một tiếng. chương 53. Thu lưới thời khắc. Quan sát một lát, xác định nơi này chính là mục đích về sau. Một đám người lúc này vây quanh sơn cốc, sau đó từ bốn phương tám hướng xông vào. Quả nhiên, sơn cốc bên trong có không ít ma giáo bên trong người tụ tập. Ma hoàng hành cung đại điện bên kia trống rỗng, người tất cả đều chuyển rời đến cái này bên cạnh. Mấy cái doanh trướng đứng ở cốc bên trong, trừ người hầu thị nữ bên ngoài, nơi này cũng có xả cô nương, trùng đạo nhân mấy người ma giáo cốt cán cao thủ. Đống nhiên bị tập kích, nghĩ tướng quân thứ nhất thời gian gõ vang trống to. Tiếng trống bên trong, một đám kiến binh kết trận ngăn địch. Bọn hắn ẩn ẩn đem ở giữa nhất một cái lều vải, còn có ứng thanh thanh cưới kiệu nhỏ giữ vững. Mấy cái kiệu phu không hề rời đi, như lâm đại địch, canh giữ ở kiệu nhỏ chung quanh. Sà cô nương nghiêm khắc lườm bọn họ một cái, hiển nhiên biết chính là cái này đỉnh kiệu nhỏ đem đối thủ dẫn tới nơi đây. Tiêu công công đám người thấy thế, cũng không nhiều lời, lập tức phóng tới lều vải cùng kiệu nhỏ. Có thể suy ra, trừ ứng thanh thanh tại trong kiệu nhỏ, giải tinh mang cùng hoách liên triết cần phải liền thân ở trong lều vải. Bọn hắn cũng là cẩn thận Trong vây công đường, đem cái khác mấy lều vải đều là tùng thấy trong đó cũng không có dấu người, lúc này mới toàn lực tiến đánh ma giáo giáo chúng phòng tuyến. Bất quá nghĩ tướng quân huấn luyện kiến binh phối hợp ăn ý, sức chiến đấu cường đại. Sa cô nương, hương phu nhân, trùng đạo nhân, ngự tiên tử đồng dạng cùng thi triển kỳ năng, không khỏi là lấy một địch nhiều hạng người. Tiêu công công đám người mặc dù đều là tinh Huệ nhất thời trong chốc lát cũng không đánh vào được. Mắt thấy điểu nhị ra chờ ma giáo cao thủ bắt đầu liên lạc ngoại giới lều gọi Tiêu viện, tiêu công công đám người trong lòng gấp hơn. Lúc này, một cái lao giả chậm chậm hướng lều vải cùng tiều nhỏ đi đến. Hắn nhìn như hình dung thất vọng dáng vẻ hào hạng, còn buồn ngủ, phản phất say rượu chưa tỉnh bộ dáng. Nhưng mỗi một bước phóng ra, trên thân khí thế liền tăng cường một điểm. Người cũng tựa hồ thanh tỉnh một điểm. Ma giáo đám người lập tức lưu tâm đến đối phương. Lao giả một đường đi tới, kiếm khí sông lên trời không, lại dần dần tràn ngập cả cái sân gốc. Mông lung mắt buồn ngủ cuối cùng toàn bộ mở ra còn xuống sống lưng cuối cùng một lần nữa thẳng tắp. Lão nhân phản phất một thanh thu nhập trong hộp nhiều năm bảo kiếm, hôm nay cuối cùng ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, quang lệnh tứ phương. Ma giáo bên trong người lại phần lớn không nhận ra hắn. Chỉ có số ít lao giang hồ, trên mặt dần dần biến sắc. Ô lục! Nghe được cái danh hiệu này, đại đa số người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đã mai danh nhận tích nhiều năm, nhưng ngày xưa như sấm bên thai. Bây giờ lại nghe cái danh hiệu này, không ai sẽ khinh thị. Ô lục kiếm các các chủ năm đó thiếp thân theo hầu kiếm đồng. Sơ tại kiếm các năm kiệt nhập môn trước, liền đi theo các chủ trái phải, thần châu trung thổ phần lớn tôn xưng một tiếng Ôn Lục ra hoặc là Ô lão. Nhiễm Hoa, Thạch Kính đám người, từ nhỏ là hắn nhìn xem lớn lên. Thoái ẩn nhiều năm hắn, tại kiếm hoàng đánh với ma hoàng một trận về sau, cử thế nam trinh phạt ma sau trận này bên trong, cuối cùng lần nữa một lần nữa rời núi, vì cứu giải tinh mang mà tới. Vị này kiếm vương giờ phút này hiện thân, trong tay không có kiếm. Kiếm khí kiếm ý cũng quét ngang sơn cốc. Thiêu công công đám người tâm có lực lượng, nguyên nhân ở đây. Ma giáo đám người thì mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, Ôn Lục chợt dừng bước. Hắn một thân kiếm khí kiếm ý đột nhiên thu liễm. Nhưng càng thêm cô đọng sắc bén. Một đôi giả trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cảnh giác ngẩn đầu hướng phía trên thung lũng nhìn lại. Ở nơi đó, từng đạo bóng đen nhàn nhạt, nhạt, như ẩn như hiện. Bóng đen nhìn như hư vô mà mịt, nhưng vừa hiện thân, liền đem sơn cốc bên trong kiếm khí kiếm ý sơ giải. Ôn lục gấp chầm chầm đối phương. Lúc trước tại ngoài sơn cốc, hắn không thể phát giác đối phương ẩn tàng mai phục tại đây. Cái này đạo tu vi của bóng đen thực lực, chí ít không giới hắn, mà lại cực kỳ am hiểu ẩn ấp. Nếu không phải hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, thậm chí khả năng bị đối phương ám sát đánh lén, chết cũng không biết chết như thế nào. Bóng đen kia đắp xuống, hiện phát hiện mình thân hình, lại là một thân dễ thơi áo trắng. mái tóc màu đỏ, càng là chói mắt. Lông mày thì là tuyết trắng Cái này một cái nhìn ra được đã lên chút niên kỷ nam tử, nhưng dung nhan ý hình nguyên tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Hạ thiên tưởng, ôn lục chầm chầm nói ra, xem ra truyền ngôn là thật, hôi bức hắc lộc đan đỉnh hạc, đều bị ma hoàng thu phục biến thành phúc, lộc, thỏ ba buộc. Tiêu công công đám người nhìn qua cái kia tóc đỏ áo trắng nam tử, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Cùng hôi bức lao yêu đồng dạng, tóc đỏ nhân ma hạ thiên tưởng năm đó cũng là rong ruổi thần châu một đời lao ma, xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định Luận thân pháp tốc độ, hắn có lẽ không kịp hôi bức lao yêu. Nhưng chính diện đối địch, một thân sích nguyệt thiên tàn trảo mà công hung danh chi thịnh, thậm chí còn tại hôi bức lao yêu phía trên. Lao thọ mỉm cười, có thể tại bản giáo giáo chủ tọa hạ nghe theo con chức, là Lao thọ vinh hạnh. Ôn lục lắp đầu, không có gì tốt nói nhiều, lại nhìn ngươi khuất thân làm nô không đúng về sau, còn có thể có bao nhiêu ngày xưa phong mang. Vừa nói, hắn một thân kiếm y đã ngưng kết thành một dòng sông dài giống như kiếm quang, khí thế cuốn cuộn vướng ma giáo bên trong người chém tới. Phong mang, khẳng định so tự nhỏ là bộ hầu hạ kiếm hoàng ngươi nhiều một chút nha. Lao thọ ngữ khi không mặn không nhạt. Trước người hắn, một thân võ đạo ý chí cô động, quang ảnh hiển hóa một vòng u ám tà dị huyết nguyệt. Huyết nguyệt từ trăng tròn hóa thành thiếu tháng, giống như một đạo thê thảm vết hương, sẽ rách bầu trời. Bang chứa lực lượng, chặt đứt ôn lục kiếm ý biến thành sông dài. Bất quá, trường hà đoạn mà không tiêu tan, lao nhanh không ngừng, phục lại tụ lại. Hai cái cùng vì thứ 11 cảnh nhập thần võ vương, lúc này đấu cùng một chỗ. Ôn lục kiếm khí tung hành. Lao thọ lại quỷ dị cười một tiếng. Thê thảm huyết nguyệt bên trong, đột nhiên lại hiện ra một vòng gú lanh ngân nguyệt. Ma giáo 36 bí truyền một trong. Thái âm phá nhật trảo. Ôn lục kiếm khí trường Hà không thể không về thủ tự thân. tốc đỏ nhân ma, vốn là hoành hành một phương, hung danh cao lão ma đầu. Hiện tại lại tu tập ma giáo tuyệt học, một thân thực lực càng là tăng trưởng. Tiêu công công đám người thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lệnh. Nếu như bọn hắn không thể mau chóng giải quyết nơi này, thiếu ra giải tình mang, ứng thanh thanh, hách liên triết vạn nhất ma giáo giáo chủ trở về, làm sao bây giờ? Một nghĩ đến vấn đề này, tất cả mọi người không rét mà run. Mà giờ khắc này, phương xa Trần Lạc Dương, chính quay đầu nhìn về Sơn Quốc bên kia. Sơn Quốc tin tức đã đưa ra tới. Địch nhân phục binh ra hết. Nhưng không có càng nhiều tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Dẫn xà xuất động. Nên dẫn ra, đều đi ra. Như vậy nên đến thu lưới thời khắc. hắn quay đầu nhìn trước người. Ẩn Long huyến trận hình thành sương mù mai, giờ phút này cũng vì tiêu vân thiên triệt để phá vỡ. Biển mây lại không, Long ảnh biến mất. Dây núi ở giữa, liếc mắt nhìn qua, chỉ được bốn người. Thạch kính, nhiên hoa, Lý thái, mà tăng minh pháp Mượn nhờ Ẩn Long huyến trận che lấp, bốn người bọn họ ở đây hấp dẫn ma giáo chủ lực chú ý, những người khác đã sơ tán. Nếu không phải ẩn long huyến trận nhất định phải bốn cao thủ cùng một chỗ trèo trống, sợ là bọn hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này. Giờ phút này trận pháp bị phá, bốn người không chút do dự, phân biệt hướng bốn phương tám hướng cũng không quay đầu lại tản ra đào tẩu. Trần Lạc Dương thấy thế, thần sắc không có chút rung động nào. Sau đó, hắn dơ bàn tay lên. Theo hắn đưa tay động tác, liền phẳng phất dâng lên khiến hư không sụp đổ lực lượng, đối với bốn phía hình thành to lớn dẫn dắt hấp lực. Thạch kính bốn người hướng ra phía ngoài chạy trốn thân hình Toàn đều không tự chủ được một chậm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Lạc Dương bàn tay lòng bàn tay, hiện ra một cái nghịch chuyển vạn ký tự. Chương 54 Ban thưởng ngươi bài học Trần Lạc Dương bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay một cái nghịch chuyển đen kịt vạn ký tự chậm chậm xoay trọn. Phía trên bàn tay hắn, hư không bên trong dần dần hiện ra một tôn đen kịt đại Phật. Đại Phật già phu mà ngồi, một tay nắm ruôi ra. Nơi lòng bàn tay, hư không pháng phất vặn bèo lõm. Đen kịt đại Phật lực lượng ảnh hưởng dưới Quanh mình thời không tựa hồ cũng bị cùng một chỗ vằn mèo Thạch kính đám người chạy tứ phía bước chân, tất cả đều chầm lại. Dù là kiếm Quang như bay cầu vồng một dạng nhất hoa, giờ khác này nhìn qua cũng giống là rậm chân tại chỗ. Như Lai Ma Trưởng. Lý Thái thốt ra. Trần Lạc Dương trước mắt chỗ thi triển võ học, chính là ma giáo lục đại cái thế tuyệt học một trong Như Lai Ma Trưởng. Đen kịt đại Phật vắt ngang giữa không trùng, chỉ thiên hoa địa, duy ngã độc tôn, phản phất thế gian hết thể vĩnh hằng hẳng Chỉ là một cái thức mở đầu, liền gọi tứ đại võ vương tọa khốn sầu thành. Văn vèo hư không biến hóa, như thật như ảo, đã ảnh hưởng chân thực thời không, cũng là trấn áp thạch kính bốn người tâm thần sau ngoài định mức sinh ra hiệu quả. Hư thực kết hợp, ảo diệu vô phương. Thạch kính, nhiên hoa, lý thái ba người, không tự chủ được đều đem ánh mắt nhìn về phía ma tăng minh pháp. Mặc một thân màu đen cả xa lão tăng lúc này dừng bước quay người, ngẳng đầu nhìn về phía trần lạc dương cùng đen kỵ Hán thần tình trên mặt giống như giận giống như cười, trần giáo chủ thật sự là hảo thủ đoạn A. Mà tăng minh pháp quay đầu nhìn về phía minh kính trưởng lao, cười quái dị nói, minh kính sư đệ, sự thật chứng minh, lao nạp là đúng, ngươi cuối cùng cũng là cùng lao nạp mở dạng. Chỉ là chúng ta tốt xấu sư huynh đệ một trận, ngươi muốn học như lai ma trưởng, trực tiếp tới tìm lao nạp chính là, lao nạp hoan nên còn đến không kịp, ngươi cần gì phải đi cầu ma giáo. Là nghĩ đến ma giáo có bốn trưởng, mà lao nạp chỉ có hai trưởng nguyên nhân n Minh Pháp Sư Huynh nói quá lời, bẩn tăng cũng không phải là truy cầu thần công tuyệt học mới dẫn thân vào cổ thần giáo. Minh Kính Trưởng lao chắp tay trước ngực nói ra, Sư Huynh mong ớn, không phải bẩn tăng mong ớn. Đánh giắm. Mà tăng Minh Pháp nghiêm nghị đánh gây đối phương, lão nạp sở học, chính là thiền võ hợp nhất chính tông, như lai ma trưởng vào ma giáo, đồ thừa võ học mà kỹ, chỉ là bị bọn hắn coi như công cụ mà thôi, vưởng phí mai một. Trên mặt hắn toát ra bi phẫn trí sắc, nhìn qua giữa không trung trần lạc Dương cùng đen Kị đại Phật Trần giáo chủ hảo thủ đoạn A, muốn lấy tính mạng của bọn ta vẫn không đủ, còn muốn như thế mèo đùa chùa sao. Thạch kính, nhiên hoa, Lý thái đám người thần sắc khác nhau. Nhiều năm trước, trừ trần giáo thần công thiên ma huyết bên ngoài, ma giáo nhưng thật ra là năm đại cái thế tuyệt học. Lúc đó, thần châu hạo thổ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái tăng nhân, biệt hiệu tội đầu đà, ỉ vào một bộ như lai ma trưởng tàn thiên hành tẩu thiên hạ. Như lai ma trưởng tàn khuyết không đầy đủ, chỉ được bốn thức, nhưng uy lực đã kinh thiên động địa Về sau tội đầu đã bị lúc ấy một nhiệm kỳ ma giáo giáo chủ đánh giết, như lai ma trưởng tản thiên liền chạy vào ma giáo chi thủ. Ma giáo năm đại cái thế tuyệt học, từ đó biến thành lục đại. Người xưa kể lại, như lai ma trưởng cường hoành đến cực điểm. Nếu như hoàn Trình, chỉ sợ ma giáo chân giáo thần công có khả năng cũng sẽ không tiếp tục là thiên ma huyết. Mà tại ma giáo bên ngoài, năm đó tội đầu đã trước khi chết, có lưu một mạch truyền thừa. Mạch này truyền thừa thụ ma giáo thu nạp trên ép, ngày càng suy thoái. Cách nay hẹn 30 năm trước, minh pháp mưu phản thanh lương tự, bái nhập mạch này truyền thừa, kế thừa đạo thống đồng thời, cũng phải truyền như lai ma trưởng. Nhưng đến trên tay hắn, thần công không chọn vẹn nghiêm trọng hơn, chỉ còn hai thức. Thách kính, nhiên hoa, lý thái ba người nhìn xem minh pháp, đều trong lòng hiểu ra. Lao hòa thượng có lẽ thật không phải ham thần công tuyệt học mới bái nhập ma tăng một mạch truyền thừa. Nếu không đã nhiều năm như vậy, hắn đại khái có thể dấn thân vào ma giáo học hết 4 thức ma trưởng. Tương phản Minh Pháp thậm chí so đại đa số người, đều càng thêm căm thù mà giáo. Trần Lạc Dương đứng tại giao đỉnh đầu rồng, sắc mặt thẳng nhiên, túi nhìn phía dưới ma tăng Minh Pháp. Đối phương thần sắc một mặt bi phẫn. Trần Lạc Dương tâm tình vào giờ khắp này thì có chút im lặng. hắn căn bản không có cân nhắc như vậy nhiều. Sở dĩ sử dụng như lai ma trưởng mà không phải cái khác võ học, nguyên nhân rất đơn giản. Liên một chữ, lớn, hoặc là nói, rộng, rộng, đều có thể. Diện tích che phủ tích cũng đủ lớn. Chính mình khoảng cách thách kính, minh pháp bốn người đều xa xôi, không giống lúc trước đứng trước dị tộc tả hiền vương tu chết thủ hạ hác kiêu thiếp thân ám sát gần như vậy. Khoảng cách xa như vậy, muốn giống một cuống họng đánh chết võ vương cấp độ cao thủ, có chút khó. Ở đây cơ sở bên trên, đối phương còn rất sáng suốt tản ra hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Đại nhật thiên vương quyết đủ cưng mãnh nhưng công kích diện tích che phủ tích giống như có chút không đủ. Như lai ma trưởng liền phù hợp, nhưng rơi vào ma tăng minh pháp trong mắt cũng quá Khó tránh khỏi khiến cho bi phẫn muốn tuyệt, tâm linh gặp bạo kích. Người thật suy nghĩ nhiều. Trần lạc dương trong lòng chửi bậy. Trên mặt, thì vẫn lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, trong hốc núi trốn trốn tránh tránh. Các ngươi xác thực giống như chuột, nhưng không cần tự cho mình quá cao. Đối với bản tọa đến nói, treo đùa các ngươi cũng không niềm vui thú có thể nói. Ma tăng minh pháp thì cười quá dị một tiếng, thật sao? Hắn manh dơ tay, song trưởng hướng lên. trường ý ngưng tụ ở giữa. Lập tức cũng có một tôn màu đen đại Phật giữa không trung lộ ra hóa. Cung chân lạc dương trên lòng bàn tay đại Phật vỡ đạo ý cảnh không có sai biệt. Như Lai Ma Trưởng, chiến như Lai Ma Trưởng. Chỉ là minh pháp tôn này đèn kịt đại Phật hình thể cùng khí thế đều yếu một đoạn. Nhưng ngay sau đó Ma Tăng minh pháp một tiếng gào to. Hắn tôn kia đen kịt đại Phật, lúc này đứng dậy, hướng về phía trước đi bộ. Phía trước nói trên đường khói đen mờ mịt, dĩ nhiên ngưng kết thành địa ngục chi tướng. Đen kịt đại Phật ngồi đi về phía trước một bước. Khi thế cùng lực lượng liền bỗng nhiên tăng cường một mảng lớn. Càng làm cho người ta kinh hãi người, thì là cái này trưởng ý ngưng kết mà thành Đại Phật hư ảnh. Lúc này dĩ nhiên chậm dãi ngưng thực, phản phất chân chính Phật đã dáng lâm thế gian. Tựa như trần lạc dương trên lòng bàn tay tôn kia đen kịt Đại Phật đồng dạo. Đây là Như Lai Ma trưởng thức thứ tư, bộ bộ địa ngục. Thượng Quan Tùng cùng nhếp hoa trăm miệng một lời. Tiêu Vân Thiên, Thách Kính, Lý Thái, Minh Kính trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Liên bọn hắn biết Ma tăng minh pháp trước đây cần phải chỉ biết hai thức như lai ma trưởng. Thức thứ nhất, ma độ chúng sinh. Thức thứ hai, nghiêm hoa thành ma. Mặt khác hai thức như lai ma trưởng, tại ma tăng một mạch đạo thống đã thất truyền. Lại không ngờ được, ma tăng một mạch truyền thừa lịch đại khổ tâm thu thập, tổng kết nghiên cứu tiền bối thơ văn của người trước để lại, một đời lại một đời cố gắng, đến minh pháp thế hệ này, cuối cùng lại tái hiện một thức ma trưởng. Cũng là năm đó tội đầu đà bốn thức ma trưởng bên trong mạnh nhất một chiều bộ bộ địa ngục. Một chiêu này, chính là bộ này như lai thần trưởng tàn thiên nhất khiến thế nhân kiên kỵ sát chiêu. Chiêu này ra, ma tăng minh pháp bản nhân đã đầu tiên là hữu tử vô sinh. Coi đây là đại giới, đổi lấy cực hạn lực lượng. Thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới võ vương, một thức bộ bộ địa ngục, có thể so với võ đế xuất thủ, dám xưng võ đế phía dưới không ai có thể ngăn cản. Thạch kính mấy người cũng đều ngoài dữ liệu, trước đó không nghĩ tới ma tăng minh pháp còn có một chiêu này, mà lại luôn luôn rào hoạt tiết mạng hắn càng phải cùng ma giáo giáo chủ cứng đối cứng. Ba người bọn họ tinh thần khẽ rung lên. Ma giáo giáo chủ trước đây cùng hắc đế tu chết một trận chiến, bày ra thực lực cũng chỉ có thứ 13 cảnh chân hình cấp độ. Minh Pháp giờ phút này liệu mình một kích, một lần là xong. Một chiêu phân thắng thua, chưa chắc không có như vậy một cơ hội. Minh Pháp ngũ quan thất hiếu, cũng bắt đầu chảy máu. Nhưng toàn thân trên dưới, đều chấp động hắc quang, phản phất một tôn màu đen mạ vàng Phật tượng. hắn trưởng ý biến thành đại Phật 18 bước phóng ra Phản phất vượt qua thập bắt trọng địa ngục Lực lượng đi đến trước nay chưa từng có chi đỉnh phong Cố chấp như thế mấy thức trừng pháp Cái kêu ngươi hôm nay thật có phúc Trên bầu trời Giao đỉnh đầu rồng Trần lạc dương ngựa khí hở hững Bản tọa ban thưởng ngươi bài học Dứt lời Một trưởng rơi xuống Giữa không chung Hai tôn đen kịt đại Phật trưởng lực Ẩm vang đụng nhau Phía trên đại Phật vững như Thái Sơn Phía dưới đại Phật trên bàn tay Lại đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ dây nhỏ Dây nhỏ nhanh chóng lan tràn, tiếp theo phân bố phía dưới đại Phật toàn thân. Đại Phật dưới chân thập bát trọng xâm la địa ngục cảnh tượng, cũng quỷ dị hiện hiện từng đạo dây đỏ. Chân thực cảnh tượng, tại thời khắc này giống như là một lần nữa trở nên hư ảo. Từ lập thể trở nên mặt phẳng. Phẳng phất biến thành bằng phẳng bức tranh. Sau đó trên bức họa xuất hiện vết nước màu đỏ. Tiếp lấy từng mảnh từng mảnh tản mát. Hư không cũng giống là sai vị đồng dạng, dọc theo màu đỏ dây nhỏ, trườn xuống giao thoa. Cuối cùng Phía dưới đại Phật tính cả thập bắt trọng địa ngục cảnh tượng, toàn bộ Đức gãy vỡ vụn. Chương 55. Đại cục đã định. Mà tăng Minh Pháp chân lý võ đạo châu ngưng kết đen kị đại Phật, toàn thân dày đặc huyết hồng vết dạ. Sau đó vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Minh Pháp bản nhân trên thân cũng hiển hiện từng đạo đỏ thám dây nhỏ, giang khắp nơi. Hắn trợn tròn trong mắt. Trong ánh mắt lại tất cả đều là mờ mịt. Thất khiếu chảy máu áo đen lão tăng gian nan ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung trần là dương. Người, người cái này, không phải, nguồn gốc từ năm đó tội đầu đã như lai ma trưởng tàn thiên, hết thể chỉ có bốn thức. Ma độ chúng sinh, nghiêm hoa thành ma, đảo tài bồ đề, bộ bộ địa ngục. Về sau bất luận là ma giáo bảo tồn thần công tàn thiên, vẫn là ma tăng một mạch truyền thừa, đều chưa từng vượt qua bốn thức này. Ma độ chúng sinh, nghiêm hoa thành ma, bộ bộ địa ngục cái này ba thức, ma tăng minh pháp đều biết. Thức thứ ba ma trưởng đảo tài bồ đề hắn mặc dù không biết, nhưng ít ra nhận ra. Có thể Trần Lạc Dương mới một trường, Minh Pháp vắt hết vắt góc suy nghĩ, như cô hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn căn bản không nhận ra Trần Lạc Dương vừa mới một chiêu kia. Nhưng cái kia lại đúng là như Lai Ma trưởng không thể nghi ngờ. Trần Lạc Dương đỉnh đầu đen kịt đại Phật, chính là như Lai Ma trưởng trưởng ý ngưng tụ hiền hóa. Mà Tăng Minh Pháp giờ phút này trong lòng chỉ có một mảnh mờ mịt. Không chỉ là hắn, một bên Thạch Kính, nhiết Hoa, Lý Thái ba người, đồng dạng kinh ngạc. Bốn thức như Lai Ma trưởng một thức sau cùng, bộ bộ địa ngục. Cung danh lớn lao. Nếu như không cân nhắc sử dụng hậu quả, chỉ nhìn uy lực, cơ hồ có thể nói là thần châu hạo thổ bên trên lực công kích mạnh nhất tuyệt học một trong. Thứ 11 cảnh ma tăng minh pháp bằng một chiêu này, cơ hồ cưỡng ép để thăng hai trọng cảnh giới sức chiến đấu. mà lại ở trong đó càng vượt qua võ vương cùng võ đế ở giữa lạch trời. Quyết tử một ích, chính là thứ 13 cảnh võ đế đều phải để lại thần. Một chiêu phân thắng thua tình hôn giới, hơi không cẩn thận, thậm chí khả năng thua trận chắc kính đám người lúc trước sở dĩ trong lòng cất chỉ vào nhìn, cũng là bởi vì Trần Lạc Dương mới hiện lộ thực lực, cũng không phải là bản nhân trạng thái đỉnh phong, mà là dừng ở thứ 13 cảnh, chân hình cấp độ. Nếu như không đề cập tới thang lực lượng, đối mặt Minh Pháp cái này liều mạng một chiêu bộ bộ địa ngục, chưa nói tới nắm vững thắng lợi. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ giật mình. Mà tăng Minh Pháp cái này thức bộ bộ địa ngục, dĩ nhiên không chút huyền niệm, bị Trần Lạc Dương đánh tan. Mà Trần Lạc Dương vẫn chưa tăng lực chính là theo tay khẽ vẫy. Cử trọng nhược khinh ở giữa, liền để Ma Tăng Minh Pháp nuốt hận. Người một chiêu này, cùng Đại Kim Cương tự Kim Cương Trảm nghiệp đao có chỗ giống nhau, nhưng lại tựa hồi hoàn toàn tương phản. Có lẽ là hồi quang phản chiếu. Minh Pháp giờ phút này đột nhiên phúc trí tâm linh, có chỗ hiểu ra. Được hắn nhắc nhở, Thạch Kính, Nhiễm Hoa, Lý Thái ba người lập tức kịp phản ứng. Lúc trước Ma giáo diệt vong Đại Kim Cương tự về sau, thu nạp Đại Kim Cương tự tuyệt học truyền thừa, chỉnh lý lĩnh hội Ngịch chuyển trong đó phân lý, nửa tự sáng tạo nửa phục hồi như cũ một thức hoàn toàn mới như Lai Ma trưởng thạch kính hít sâu một hơi. Một bên bao phủ tại Lưu Phong bên trong Tiêu Vân Thiên nói ra, nghiệp đoạn tam giới, đây là như Lai Ma trưởng thức thứ năm. Ma tăng Minh Pháp buộc phát ra một trận cười to, kim cương chẳng nghiệp. Chém nghiệp, nghiệp đoạn tam giới. Mặc cho ngươi thần thông quảng đại, ai lại có thể địch nghiệp lực. Tốt một cái nghiệp đoạn tam giới. Ngươi đây là chuyên môn khắc chế cái khác như Lai Ma trưởng một thức a. Tiếng cười im bặt mà dừng. Minh pháp trên thân huyết hồng tế văn chấp động quan mang. Sau đó dập tắt. Cả người hắn mất đi hào quang, phản phất che kín cho bụi, vì mạng nhện che phủ. Cuối cùng, cả người hóa thành một đám cho tàn, theo gió phiêu tán. Một vị thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới võ vương, cứ thế biến mất, phản phất xưa nay không từng ở trên đời này tồn tại qua. Trần lạc dương đỉnh đầu đen kịt đại Phật cũng biến mất. Thần xác hắn không có chút rung động nào, giống như là cái gì cũng không làm qua đồng dạng, hướng hở. Chắp tay sau lưng sau lưng, túi nhìn phía dưới còn lại thạch kính ba người. Trước đó bị Trần Lạc Dương trưởng lực dẫn dắt, thạch kính ba người bước chân dừng lại. Tiêu Vân Thiên, Thượng Quan Tùng, Minh Kính trưởng Lao đã phân biệt từ ba phương hướng ngăn chặn đường bọn họ. Cùng vì thứ 11 cảnh nhập thần tri cảnh, Tiêu Vân Thiên ngăn trở tuệ kiếm thạch kính. Thứ 10 cảnh ngưng ý tri cảnh Thượng quan Tùng cùng Minh Kính trưởng Lao, thì phân đừng ngăn cản phi kiếm nhiếp hoa cùng hạ triều lục hoàng tử Lý Thái. Bất quá, đối diện 3 người lực chú ý càng nhiều vẫn là ở giữa không trùng Trần Đại Giáo chủ trên thân. Ma Tăng Minh Pháp một chiều bại vong. Đối với ba người bọn hắn xung kích cũng cực kỳ to lớn. Nhiếp Hoa thật dài phun ra một ngụm trọc khí, gặp nguy không loạn, nhã báng nhìn về phía trước mặt Ma giáo thất trưởng Lao Thượng Quan Tùng. Nhiếp Mô nhớ không lầm, Quý giáo 7 đại nguyên lão bên trong nhân vật số 2, người xưng Ma Di đả yến nhị trưởng lão, làm được nguyên lão phái hạch tâm chủ cột vững vàng, am hiểu nhất chính là Như Lai Ma trưởng a. Nhiếp cười nói: Cái này mới một thức ma trưởng nghiệp đoạn Tam giới đối phó những người khác vi lực, kỳ thật so ra kém bộ bộ địa ngục, nhưng lại chuyên môn khắc chế bốn thức đầu ma trưởng, không biết tiến lao tiền bồi có hay không luyện thành. Thượng quan Tùng bình tĩnh nói ra, quá lo lắng, tiến nhị ca chính là sáng chế chiêu này nghiệp đoạn tam giới người một trong. Vậy là tốt rồi. nhiếp hoa mỉm cười gật đầu. Trên khung, giao đỉnh đầu rồng, chuyên đến Trần Lạc Dương Thanh Âm. Các ngươi kéo dài thời gian, tại chờ ai? nhiếp hoa nghe tiếng trong lòng lắc một cái. Trần Lạc Dương đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh đến gần như hờ hững, chờ Ôn Lục sao. Hắn thanh em không lớn, lại như sấm dậy đất bằng. Trừ nhiếp hoa bên ngoài, Thạch Kính cùng Lý Thái thân thể cũng có chút cứng ngắc. Mặc dù bọn hắn kiệt lực khống chế chính mình, không biểu hiện ra dị dạng, nhưng ba người còn là đồng thời trong lòng căng lên. Đối phương lẽ ra không biết Ôn Lục tồn tại. Coi như chi đội ngũ kia bên trong, biết Ôn Lục thân phận chân thật người cũng chỉ có Tiêu Công Công. Những người khác nhất biết nhiều hơn cái kia đồng hành lão giả không đơn giản, nhưng ở ôn lục chân chính xuất thủ trước, lại không người biết được nội tình. Biết ôn lục tồn tại, biết ôn lục đi hướng người, lắc đắc không có mấy. Dị tộc tu chết bên kia, cũng không rõ. Ma giáo giáo chủ là làm thế nào biết. Vì cái gì các ngươi thật bất ngờ dáng vẻ. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng lắp đầu, cống danh bên trong trôn tránh chuột, chỉ là khó tìm một chút. Nếu như các ngươi chịu chính mình chạy đến, kết quả liền lại không lo lắng. Đối phương kéo dài thời gian. Hắn kỳ thật rất tình nguyện. Mà Tăng Minh Pháp một chiêu này, bộ bộ địa ngục, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nếu như đối phương không phải đột nhiên xuất hiện cái này có thể so với võ đế một kích, Trần Lạc Dương có năm chắc một chiêu đem đối diện bốn người toàn chụp nằm xuống. Hiện tại chỉ có thể khinh thường bắt nạt tiểu bối. Bất quá, vẫn đại cục đã định. Hắc đế tu chết trọng thương phía dưới cố chống đỡ lấy ra trận, tất nhiên không bền chiến, rất nhanh liền vô pháp tiếp tục chèo chống. Lao Thọ thì vô ngữ cam đoan ôn lục tất nhiên là bại tướng dưới tay. Sở dĩ mặt khác hai nơi chiến trường, ma giáo rất nhanh liền đem thủ thắng, chi viện tới. Trần Lạc Dương một chút cũng không sợ đều cùng ba người trước mặt trầm rãi miệng pháo lễ mề. Đây chính là hắn muốn. Chỉ bất quá mặt ngoài đương nhiên không thể như vậy lộ vết tích. Trần Lạc Dương chính suy nghĩ thời điểm, đột nhiên thấy phương xa bùi đất tung bay. Dãy núi liên miên sụp đổ, kinh thiên động địa. Có đại đội nhân mã truy đuổi chốn chốn, vừa đánh vừa chạy, chính hướng bên này tới gần. Trần Lạc Dương chính tâm đạo quả nhưng đại cục đã định. Kết quả nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện đám người chia ba nhóm. Trốn tại phía trước nhất hẳn là kiếm cát, hạ chiều người. Truy tại phía sau nhất là nhà mình ma giáo nhân mã. Kẹp ở giữa chính là tu chết cầm đầu dị tộc người. Nhưng mà dị tộc người cũng không phải đơn thuần trốn tránh ma giáo truy sát. hắc đế tu chết một ngựa đi đầu, cũng tại mắt đỏ truy sát phía trước hạ chiều võ giả. chương 56. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Trân lạc dương mặt không biểu tình. Trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này lại hắn sao hát là cái nào một màn. Hạ chiếu bên kia, xông lên phía trước nhất người, chính là một cái lao giả dơ bẩn. Lao giả này bản nhân có thương tích trong người, ôm một cái thanh niên của tay. Thanh niên trừ tay cụt bên ngoài, càng mình đầy thương tích, bị thương cực nặng, hôn mê bất tỉnh. Chính là kiếm các ôn lục cùng giải tinh mang. Cùng ở bên cạnh họ hạ chiếu võ giả, đã thất linh bắt lạc, từng cái thê thảm vô cùng. Phía sau dị tộc bên trong người cũng không dễ chịu. Tu chết bên ngoài Quỷ kiếm quách ninh long không thấy tâm hơi, kim điêu mộ dung hành thì cũng mang theo một người. Bất quá, nhìn bộ răng kia, cùng nó nói là người, không bằng nói là một cỗ thi thể càng thêm thích hợp. Hách liên chết thi thể. Vết thương đầy người, máu thịt bé bẹ bét, vô cùng thê thảm. Mộ dung hành mang theo hách liên chết thi thể, tu chết thì đỏ hồng mắt truy sát phía trước hạ chiều võ giả. Sau lưng bọn họ, lão Phúc, Lao Thọ, Trương Thiên Hằng bám đuôi truy sát. Trần Lạc Dương lại nhìn phương xa, liền gặp chân trời. Từ bốn con dao long nâng lên cung điện, cũng chính chầm chậm hướng bên này bay tới. Thạch kính, nhiếp hoa trông thời ôn lục cùng giải tinh mang, tranh thủ thời gian cùng nhau ngay đón. tiêu vân thiên đám người ý đồ ngăn cản. Kết quả kiếm các hai người thà rằng liệu mạng thụ chút tổn thương, cũng muốn xông tới trước tiếp ứng ôn lục cùng giải tinh mang. Tốc độ nhanh nhất nhiếp hoa từ ôn lục trong ngực tiếp nhận giải tinh mang, sau đó đi đầu dẫn đầu phá vây. Thực lực tu vi mạnh nhất thạch kính thì việc nhân đức không nhường ai bọc hậu yểm hộ. Lý Thái cũng vội vàng đuổi theo. Không ngờ hát đế tu chết không quan tâm kiếm các bên trong người, trực tiếp liền sông vị này hạ triều lục điện hạ đánh tới. tả huyên vương. Thách kính, Lý Thái nhìn kỹ lại, dĩ nhiên nhìn thấy tu chết trong tay dẫn theo một người thủ cấp. Rõ ràng chính là tiêu công công. Hát đế tu chết dĩ nhiên phản chiến tương hướng. Hạ triều đám người tất cả đều kinh hãi. Hách liên chết cùng tứ sư huynh thương thế trên người tương tự, không giống bị người đả thương, cũng là lăn lộn ngã thương. thạch kính không mất tỉnh táo Ánh mắt quét qua, Tả Hiền Vương, trong lúc này phải chăng có hiểu lầm? Tu chết liên tục ho khan, căn bản không đáp lời, chỉ là trộm liền đem cái kia thủ cấp đánh tới hướng Lý Thái. Giáo chủ. Tiêu Vân Tiên nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương kỳ thật rất muốn nói một câu dừng ở đây, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhưng trước mắt cục diện thật tốt nếu như mình uổng phí bỏ qua, không khỏi quá mức khát thượng, hoàn toàn khắc thượng quá mức. Đương nhiên là hai bên đều giải quyết, ai trước ai về sau, chính các ngươi quyết định. Hắn nhàn nhạt phân phó nói. cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh, giáo chủ hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta lập tức giải quyết địch nhân. Ma giáo đám người cùng kêu lên đáp. Địch nhân đã triệt để nội chiến, tiêu đòn công kích này, vừa đánh vừa trốn, hiện lên tan tác chi thế. Ma giáo chỉ cần theo ở phía sau truy sát nhặt nhạnh chỗ tốt liền đi. Giống xua đổi bầy cừu đàn sói đồng dạng. Con ngồi cuối cùng chính mình liền sẽ duy trì không được. Cái này so trong dự đoán còn muốn càng thêm thuận lợi. Thiên hằng lưu lại, những người khác đi thôi. Trân Lạc Dương gật đầu. Trương Thiên Hằng nhìn qua tu chết, thách kính, ly thái đám người, cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá vẫn là theo phân phó đi vào nhà mình giáo chủ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Trần Lạc Dương hỏi. Hán chỉ, tự nhiên là nguyên bản liên thủ hai nhà địch nhân, vì sao nội chiến đứng lên? Hách liên chết cùng giải tinh mang, làm sao sẽ làm tới một chết một bị thương kết quả? bẩm giáo chủ, nhưng thật ra là chó ngáp phải rồi. Trương Thiên Hằng nết nết miệng, ta theo ngài phân phó đem kiếm các tính giải kia tiểu tử xử lý về sau, phái người đem hắn cùng tu chết cái kia tiểu bạch kiểm cùng một chỗ vận chuyển sơn cốc. Vì lấy phòng người vãn nhất, sở dĩ trong sơn cốc giấu lều vải của bọn họ, nhưng thật ra là giả, dùng để mê hoặc che đậy địch tới đánh, chân chính chỗ giấu người nhà. Trương Thiên Hằng hơi dừng một chút sau nói ra, thanh thanh cô nương ngồi kiệu nhỏ, chuẩn bị hai đỉnh, ta gọi A xả các nàng, đem cái kia hai đầu cá ướp muối nhét vào cái thứ hai không trong tiểu đi. thế là Sơn gốc trông được giống như dấu người lều vải, là trống không. Lều vải bên cạnh nhìn như là ứng thanh thanh ngồi kiệu nhỏ, bên trong kỳ thật ẩn dấu hách liên chết cùng giải tinh mang. Thanh thanh cô nương đầu. Trần lạc dương mũi chân điểm nhẹ phía dưới dao long. Dao long trưởng âm âm thanh bên trong, bay về phía đến gần hoàng liễn đại điện. Tự có kim cương vội vàng ra đón, tiếp trần lạc dương lên hoàng liễn, sau đó đem cái kia hai con dao long cũng một lần nữa an trí đến hoàng liễn hạ. Sáu rồng cùng một chỗ đằng không, cung điện Phi Thiên. Tốc độ đi tới lập tức nhanh hơn không ít. Trương Thiên Hằng theo Trần Lạc Dương cùng một chỗ leo lên lục long hoàng liễn, vừa đi vừa nói ra, bẩm giáo chủ, Thanh Thanh Cô Nương không có lên sân quốc, tại cốc khẩu đổi một nhóm khác bản giáo đệ tử nhất tiệu, chuyển tới một bên khác dưới sơn nham ẩn ngốc, trước kia nhóm đầu tiên nhất tiệu đệ tử tiến trong sân quốc, cùng cái kia hai đầu cá ướp mối cùng một chỗ. Hắn cười nói, ta nghĩ đến, Thanh Thanh Cô Nương phân lượng nên so cái kia hai đầu cá ướp mối trọng yếu. Sau đó thì sao? Trân Lạc Dương từ chối cho ý kiến. Người ý là, hạ chiều người nhầm cho rằng Sơn Cốc bên trong cố kiệu vẫn là thanh thanh cô nương ở bên trong, sau đó tập kích cố kiệu. Trương Thiên Hằng nụ cười trên mặt có chút cổ quái bẩm giáo chủ, trong Sơn Cốc Lao Thọ cùng kiếm các ôn lục giao thủ về sau, tu chết ba người liền đã bị kinh động, ta, Lao Phúc còn có kim cương cùng bọn hắn đánh một chút ngừng ngừng, đều đi Sơn Cốc nơi đó. Bọn hắn không làm gì được chúng ta, liền cái kia không lều vải đều không sống qua được, lại sợ ngài trở về. Sở dĩ càng ngày càng nhanh Ta đoán bọn hắn kỳ thật chỉ là muốn mượn công kích thanh thanh cô nương Dẫn chúng ta phân tâm cứu viện Sau đó thừa cơ tới gần lều vài cứu người Nhưng ngài biết Trong tiệu nhỏ căn bản không phải thanh thanh cô nương Mà là cái kia hai đầu cá ướm mối Chúng ta đâu thèm hai người bọn họ chết sống A Mà giáo bên trong người đoán trần lạc dương giáo chủ này tâm tư Cảm thấy ứng thanh thanh xo so giải tình mang Hách liên chết hai người quan trọng hơn Nhưng ở lý thái Tiêu công công đám người trong mắt Giải tinh mang cùng hách liên chết phân biệt đại biểu kiếm các cùng tu chết tấn tình, hủy bỏ hạo thiên kiếm khi ứng thanh thanh, thì không quan trọng. Trần Lạc Dương nghe được không còn gì để nói. Ngươi thật là hắn ngưỡng chính là một thiên tài. Hắn không biết nên nôn hỏng bét trương thiên hàng hay là nên cho điểm cái khen. Kiếm cắp tính giải tiểu tử kia tay phải là ta trước kia chém nước, bất quá cái khác thương thế nhà, đều là cái kia lão thái dám gây nên. Trương thiên hàng hát nhân đạo, hắn đánh sập cảnh tiểu cái kia phiến vách núi. Kết quả tu chết nuôi tiểu bạch kiểm tại chỗ một mệnh ô hô, tính giải kia tiểu tử mạng lớn, còn lại nửa cái mạng. Tốt ra, đúng là chó ngáp phải ruồi, tạo hóa trêu ngươi. Cơ hồ có thể nghĩ đến tiêu tổng quảng kêu rên trang diện, hiểu nhầm. Thật là hiểu nhầm. Trần Lạc Dương trong lòng dở khóc dở cười. Khó trách tu chết một đường bạo tẩu, liền Lý Thái đều muốn giết chết. Đương nhiên, chờ hắn tỉnh táo lại, khoản nợ này khẳng định chủ yếu vẫn là sẽ ghi tạc ma giáo trên đầu. Bất quá cây gai này từ đây liền xem như tại hạ triều, kiếm các cùng tu chết trong lòng đâm xuống. Dù là cứ như vậy để bọn hắn chạy, bọn hắn cũng rất khó lại hợp tác. Húng chi hiện tại cục diện này, bọn hắn rất khó chạy trốn được. Giáo chủ, ngài là không nhìn thấy lúc ấy tu chết, ôn lục còn có lao thái giám mấy người biểu lộ, thực sự quá đặc sắc. Trương Thiên Hằng cười nói, ta quay đầu tìm hòa sĩ, cho ngài hoàn nguyên vẽ xuống đến, cam đoan sinh động như thật. Trần Lạc Dương trên mặt vẻ mặt không sao cả, từ chối cho ý kiến Đem vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ cùng bi thương phía trên giống như không tốt lắm. Nhưng nếu như là địch nhân thống khổ cùng bi thương, cái kia giống như có thể coi là chuyện khác. hắn khẽ lấp đầu, đem tạp nghiệm bài xuất náo hải. Thanh thanh cô nương đâu? Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi. chương 57. Học xấu. Nghe Trần Lạc Dương tra hỏi, kim cương thân ảnh xuất hiện ở một bên, bầm giáo chủ. Thanh thanh cô nương tại khách phòng, bất quá không có nghỉ ngơi, tại đợi ngài trở về. Mang nàng đến đại điện. Trần Lạc Dương dứt lời, trên ghế tọa hạ. "Vâng, giáo chủ." Kim Cương đáp ứng một tiếng về sau, đột nhiên như tên trộm cười nói, "Bẩm giáo chủ, Thanh Thanh cô nương." Tựa hồ rất không thích Hắc Tử Thiên thư, trông thấy kiếm các cùng Hắc Đế tu chết đi một đường, có chút thất vọng đâu. Một bên Trương Thiên Hằng cũng cười nói, "Hạ chiều người công kích cố kiểu, Thanh Thanh cô nương ở một bên cũng là nhìn thấy." Trần Lạc Dương thần sắc bất động, lặng lặng nhìn lấy hai người bọn họ, không nói chuyện. Trương Thiên Hằng cùng Kim Cương đều cổ co rụt lại, Vội vàng thu hồi tiếu dung. Kim cương lui xuống đi mang ứng thanh thanh đến đây. Trương Thiên Hằng thì nhẹ giọng nói ra, bẩm giáo chủ, kiếm các cái kia giải tình mang, đưa đi sơn cốc trước, ta lại thẩm hắn một chút, hắn tựa hồ không biết như thế nào khôi phục thanh thanh cô nương bị phế kiếm đạo. Thời gian tương đối có hạn, ta chỉ có thể trước tặng hắn cùng hách liên chết đi sơn cốc, về sau xảy ra bất chắc. Không sao. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Trương Thiên Hằng liền ngậm miệng không nói. Rất nhanh. Kim Cương mang theo ứng Thanh Thanh đến đến đại điện. Sau đó hắn cùng Trương Thiên Hằng cáo lui. Đại điện bên trong chỉ còn lại Trần Lạc Dương cùng ứng Thanh Thanh hai người. Trần giáo chủ, Ứng Thanh Thanh tại giai hạ thi lễ một cái. Trần Lạc Dương thần sắc như thường, nhưng dò xét ánh mắt của đối phương có chút nghi ngấm. Dựa theo ấm đen phản ứng thạch kính cuộc đời tư liệu, hắn có thể khẳng định, không phải kiếm các hủy đi ứng Thanh Thanh Hạo Thiên thần kiếm tu vi. Hạ Chiêu Lục hoàng tử Lý Thái khả năng cũng rất nhỏ. Lớn nhất khả năng Là ứng thanh thanh chính mình ra tay. Đối phương lo lắng thiếu nữ trước mắt giúp hắn cái này mà giáo giáo chủ chữa thương, sở dĩ giam lòng nàng. Lần này trao đổi con tin, còn muốn lấy đưa nàng cùng giải tinh mang cùng một chỗ thu hồi đi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Kết quả ứng thanh thanh liền tự mình phế bỏ kiếm đạo. Không biết thạch kính, nhiên hoa, lý thái bọn hắn ý tưởng gì, dù sao Trần Lạc Dương là thật ngoài ý liệu. Bất quá, một phương diện khác, trong lòng của hắn có một cái ý niệm trong đầu. Âm thầm sinh sôi sau quanh quần không đi. Đó chính là Chính mình muốn hay không xử lý nàng. Không nói đùa. Hán xác thực có nghiêm túc cân nhắc cái lựa chọn này. Cùng ứng thanh thanh vẫn sẽ hay không hạo thiên thần kiếm kỳ thật quan hệ không lớn. Mà là ra ngoài một phương diện khác nguyên nhân. Ấm đen muốn có được ứng thanh thanh tin tức, biểu thị cần đại lượng huyết hồng quỳnh tương. Vượt xa bình thường võ tông. Thậm chí là vượt xa khỏi võ vương tiêu chuẩn. Như vậy trái lại đâu? Xử lý nàng hoặc là ngồi nhìn nàng ở trước mặt mình bỏ xuống, có phải hay không cũng có thể được vượt qua tiêu chuẩn càng nhiều quỳnh tương. Độ khó lại chỉ là đánh giết một cái võ tông độ khó mà thôi. Chỉ là, trên người nàng rõ ràng có đại bí mật. Mù quáng động thủ, sẽ hay không mang đến không lường được phong hiểm, hoặc là hậu họa Trần Lạc Dương âm thầm lắc đầu. Đi vào thế giới này về sau, hắn cảm thấy mình càng ngày càng tâm ngoan thủ lạc, coi thường nhân mạng, càng ngày càng thích hướng hoàn cảnh này. Mặc dù như giấm trên băng mỏng nhưng mình đang từ từ tiến vào kiểu người. Càng lúc càng giống chân chính ma hoàng. Chỉ là cứ thế mãi xuống dưới, đến cùng là ta đoạt xá ma hoàng, vẫn là ma hoàng đoạt xá ta. Tốt đa, sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, có chút rảnh đến nhất cả chứng. Bất quá cũng từ trái ngược hướng nói rõ, chính mình tâm tính càng ngày càng vung lỏng, có thể đem càng đa tâm hơn nghĩ thả trên suy nghĩ lung tung. Nói một cách khác, vẫn là ăn đến quá đã lo đầy đủ. Trần Lạc Dương trong lòng tự dễ yêu cười cười, một lần nữa tập trung tinh thần Nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, bất quá vừa mới ý nghĩ kia, vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn a Mượn đau giết người có thể hay không miễn trừ khả năng hậu hoạn. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ lung tung, trên mặt thần sắc thì lạnh nhạt tự nhiên. Kiếm đạo bị phế, người trước mắt tình trạng cơ thể như thế nào, nhưng có cái khác khó chịu. Ứng thanh thanh hơi trầm mặt một chút sau đáp, ta vẹn vẹn đem hạo thiên thần kiếm kiếm ý tán đi, tại thân thể cũng không cái khác ảnh hưởng. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh ngồi tay chấu Bản tọa không nghe nhầm, ngươi mới ngụ ý, là ngươi chính mình hủy đi kiếm đạo tu vi, mà không phải kiếm các bên trong người gây nên. Đúng. Ứng thanh thanh gật đầu, lúc trước lừa gạt giáo chủ, là ta không đúng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, là lúc trước lừa gạt, vẫn là bây giờ nói láo. Thách kính, nhiếp hoa đang lần trốn, bản giáo giáo chúng đang toàn lực lùng bắt, ngươi nói như vậy, là nghĩ bản tọa bỏ qua bọn hán. Thiếu nữ lắc đầu, đúng là ta lúc trước chính mình gây nên. Nàng nhìn nói với Trần Lạc Dương. Nên ta trước tạ giáo chủ mới đúng, trước đó hạ triều lục hoàng tử Lý Thái Giam lòng ta, nhờ có ngài đưa ra dùng kiếm các tứ tiên sinh trao đổi tự do của ta. Ngay đó tại kiếm các lúc, ta từng được tứ tiên sinh chiếu cố, cũng hy vọng hắn có thể vì vậy khôi phục sự tự do. Kiếm các cùng hạ triều không muốn ta hạo thiên kiếm khí có thể giúp trần giáo chủ ngươi chữa thương, dự bị đem hai người chúng ta đều cấp trở về. Thế là ta phế bỏ tự thân hạo thiên kiếm khí, miễn trừ bọn hắn nổi lo về sau. Kể từ đó... Chỉ cần song phương thái thái bình bình thay người là đủ. Nhưng chưa từng nghĩ ngũ tiên sinh bọn hắn vẫn khư khư cố chấp. Ứng thanh thanh thở dài một tiếng, ta đến nay nghĩ không rõ ràng ngũ tiên sinh bình tĩnh như vậy người thông minh, vì gì cố chấp như vậy, một phân một hào thỏa hiệp cũng không chịu có. Nàng hướng Trần Lạc Dương làm một lễ thật sâu, giam lòng ta người không phải tứ tiên sinh, ta chỉ là hy vọng có thể đổi hắn tự do, lấy toàn ngày đó chi tình. Trần Lạc Dương thầm nghĩ ngươi phải trả giải tinh mang ân tình là ngươi sự tỉnh nhưng vấn đề ở chỗ Ngươi lúc trước thiếu ma giáo giáo chủ ân tình cần phải càng lớn a Chính nghĩ như vậy, liền nghe thiếu nữ tiếp tục nói ra. Cho nên lúc trước đối với giáo chủ có chỗ lửa gạn vạn mong giáo chủ thứ tội. Lời còn chưa dứt, trần lạc dương trước mặt sáng lên ánh nắng. Phản phất kia nắng ban mai tản sáng, thái dương sơ thăng. Tự ứng thanh thanh trên thân, từng sợi phản phất ánh nắng giống như kiếm ý thấu thể mà phát. Lúc đầu yếu đớt, sau đó càng ngày càng mạnh. Giống như mặt trời mới mọc ở hướng đông, cho đến giữa trưa đỉnh gi Nhật lệ buổi trưa, phổ chiếu văn vật. Chính là hạo thiên thần kiếm kiếm ý. Ứng thanh thanh lúc trước hủy đi, một chút không dư thừa hạo thiên thần kiếm tu vi, giờ phút này trực tiếp tự động phục hồi như cũ. Trần Lạc Dương cưỡng ép khống chế chính mình bộ mặt cơ bắp không run dậy. Mẹ nó, còn có thể dạng này chơi. Thách kính, nhiết hoa, ôn lục bên kia có hay không cẩn thận kiểm tra, Trần Lạc Dương không xác định. Nhưng ma giáo cái này một bên, đã từng âm thầm thăm dò qua. Ứng thanh thanh trước đó xác thực hạo thiên kiếm ý nửa điểm không giữ thửa. Tu vi võ đạo bị phế, không phải là không thể trùng tu. Cũng phải cần thời gian. Không có khả năng giống ứng thanh thanh dạng này hô hấp ở giữa một lần là xong Nói khôi phục liền khôi phục, quả thực có thể tùy ý phế lấy chơi. Kiếm các các chủ cũng không thể như thế tới đi. Nha đầu này tuyệt bức không bình thường. Trần Lạc Dương trong lòng đang gầm thét. Mặt ngoài, thì một bộ gặp không sợ hãi, lơ đến bộ ráng quẹ miệng của hắn thậm chí nhẹ nhàng câu lên một vẹn ý cười. Kiếm các cùng hạ chiều người, hiển nhiên không biết người có chiêu này. Trần Lạc Dương có chút lệnh phía dưới, có chút hăng hái nhìn xem thiếu nữ, đã lừa gạt bản tọa, lại lừa bọn họ, đây là bản tọa nhận biết cái kia thành tâm thành ý nữ từ sao. Ứng thanh thanh ngay vậy, trong ánh mắt hào quang lập tức trở thành nhạc, có chút xuất thần, mặt hiện vẻ xấu hổ. Ta, học xấu, chương 58. Đừng hỏi, hỏi chính là bí mật. nhìn lấy thiếu nữ trước mặt Trần Lạc Dương cảm thấy thú vị. Cái này mội tử có vẻ giống như có chút trắng cắt đen tiềm chất. hắn lệnh nhặt nói, tốt hay xấu, đúng và sai, thiện và ác, ngươi thật có thể phân rõ sao. Ứng thanh thanh đáp, một người là tốt là xấu, rất khó phân rõ, nhưng vì thiện vẫn là làm ác, rất rõ ràng. Sở dĩ, ngươi vì cứu người mà theo dệt lời hoang đường, chuyện này là thiện là ác. Trần Lạc Dương theo miệng hỏi. Ta cho rằng cứu người là chuyện tốt, nhưng hoang luôn không đúng. Ứng thanh thanh mím mím khỏe miệng. Có thể ta lúc ấy nghĩ không ra những biện pháp khác. Nàng có chút ảm nhiên túi đầu. Trần Lạc Dương nhiều hứng thú nhìn đối phương, mục đích chính xác, không từ thủ đoạn, người không thể tiếp nhận. Ứng Thanh Thanh Thị Thảo nói ra, vì làm việc tốt mà không từ thủ đoạn, cho dù kết quả vì thiện, nhưng cứ thế mãi nếu như quen thuộc, làm ác một bước kia, sẽ trở nên dễ dàng bước ra đi. Có lẽ có ít người cảm thấy có thể đem nắm lấy chính mình, ta lo lắng như vậy là bởi vì vì mềm yếu. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói ra Tu chết một viên Hắc Tử thần châu, cấp đi bản giáo thánh vực kiểm châu cảnh nội hơn vạn nhân khẩu tính mạng, hóa ngàn giặm phương viên sơn hà vì một mảnh tử địa. Vì đối kháng bản giáo, kiếm các cùng tu chết liên thủ, ngươi cảm thấy là vì thiện vẫn là làm ác? Ta nghĩ, ngũ tiên sinh bọn hắn là dự định khu sói nuốt hổ, cảm thấy chỉ đánh bại Trần giáo chủ ngươi cùng cổ thần giáo, có thể cứu càng nhiều người. Ứng thanh thanh đáp, nhưng đổi là ta, ta làm không được. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt thiếu nữ, đột nhiên cười khẽ. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi mất đi ký ức trước, khả năng so bản tọa, so tu chết càng lánh khốc hơn tàn nhẫn cũng khó nói. Thiếu nữ khe giật mình. Thật lâu trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, nàng mới nói khẽ, nghĩ tới. Nhưng không dám hướng sâu bên trong nghĩ. Bộ dáng, lần đầu giống con vừa mới lột sát chim non. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh trâu ngồi tay vịt. Hắn không có tiếp tục lời mới rồi để, nếu như lúc ban đầu gặp ngươi, biết được ngươi phế đi kiếm đạo tu vi lúc. Bản tọa tại chỗ giết giải tinh mang, ngươi là có hay không sẽ một mực dấu giếm ngươi có thể tùy thời khôi phục tu vi sự tình?" "Sẽ không." Ưng Thanh Thanh lại không mê mang thất lạc, lần này rất thẳng thắn đáp, "Trần giáo chủ ngươi tại ta có ân, ta mặc dù muốn giúp kiếm các cứu tứ tiên sinh trở về, nhưng bất luận thành bại, đều nhất định muốn cho ngươi một cái công đạo mới được." Thiếu nữ thần sắc nghiêm túc. Trần Lạc Dương nhàn nhạt quét nàng một chút, "Phàm phu tục tử, luôn yêu thích phỏng đoán cao hơn nhiều bọn hắn tồn tại, mà cũng bị bọn hắn mang lệ." Hắn mỉm cười, ngươi cảm thấy bản tọa coi là thật như bọn hắn lời nói, cần ngươi hạo thiên thần kiếm sao. Thiếu nữ hơi sừng sốt một chút. Nàng sau khi tĩnh hồn lại nói ra, Trần giáo chủ thân thể an khang, tự nhiên không còn gì tốt hơn, chỉ là kiếm các cùng hạ chiều người đều cho rằng như thế, ta vì an lòng của bọn hắn, chỉ có tán đi hạo thiên thần kiếm tu vi. Nàng hơi hơi dừng một chút, lại thở dài, ta tin tưởng Trần giáo chủ ngài khí độ cùng uy tín, đã miệng vàng lời ngọc nói rõ tư tiên sinh cùng ta trao đổi. Liền sẽ không nuốt lời, nếu như kiếm các cùng hạ chiều không có càng nhiều động tác, tứ tiên sinh nên có thể bình an vô sự trùng hoạch tự do. Trần Lạc Dương nhìn lại, ứng thanh thanh mặc dù rất khắc chế tự thân cảm xúc, nhưng thất lạc chi tình cơ hổ lộ rõ trên mặt. Khả năng, ngũ tiên sinh bọn hắn, hay là không tín nhiệm ngài cùng quý giáo A. ứng thanh thanh lắp đầu. thạch kính, Lý thái đám người khăng khăng muốn đem nàng cùng giải tinh mang cùng một chỗ mang về, nhất định mạo hiểm. Đầu tiên nhận gánh phong hiểm người chính là còn rơi vào tay ma giáo giải tinh mang. Đừng nói chỉ đoạn một tay, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng bất tử, thậm chí cũng đã là tương đối lý tưởng kết quả. Bọn hắn nghĩ như thế nào, không quan trọng. Trần Lạc Dương tùy ý nói, nếu như ngươi có hứng thú, đợi bản giáo giao chúng bắt giữ bọn hắn về sau, có thể tự mình đi hỏi một chút. Ứng Thanh Thanh thế là liền lần nữa thở dài, đưa mắt nhìn đối phương lui ra trở về khách phòng nghỉ ngơi, Trần Lạc Dương một người lưu lại đại điện bên trong. Hắn một mình trầm ngâm. Tại biết tu chết vì cứu hách liên chết mà cùng kiếm cát, hạ chiều liên thủ về sau, Trần Lạc Dương ngược lại đem hắn xem vì trợ thủ của mình. Một cái thúc đẩy ứng thanh thanh đảo hướng trợ thủ của hắn. Nếu như nói lúc trước vẫn còn tương đối mạo hiểm lời nói, cái kia có tu chết như thế một cái giúp đỡ, hắn càng ngày càng có nắm chắc năm ứng thanh thanh tâm tư. Thiếu nữ tam quan càng chính, ngược lại càng dễ dàng mắc câu. Về sau tiêu công công công kích cố kiệu hành vi, càng là ngoài ý muốn chi hỉ Nhưng trải qua mới trò chuyện về sau, Trần Lạc Dương chợt phát hiện, chính mình trước kia đối với ứng thanh thanh còn chưa đủ hiểu rõ. Đối mặt cái này có vẻ như vô tri thiếu nữ, chính mình có cần phải càng thận trọng một chút. Sở dĩ, hắn cuối cùng cắn răng cự tuyệt mượn nhờ đối phương hạo thiên thần kiếm chữa thương dụ hoặc, ở trước mặt đối phương giả một đợt. Cũng không phải bởi vì ứng thanh thanh trước đó giả vờ ngây ngốc giấu giếm được hắn một lần, mà là bởi vì cô nương này trên thân. Bí mật. Đừng hỏi. Hỏi chính là bí mật Toàn bộ Hắn A chính là bí mật Trần Lạc Dương thầm cười khổ hắn có chút không quyết định chắc chắn được dứt khoát xử lý kính nhi viên tri giữ lại quan sát các loại ý niệm tại Trần Lạc Dương trong đầu chuyển không ngừng liên tiếp vừa đi vừa về xoay quanh hắn trầm chấm bắt đầu lấy lại bình tĩnh ngón tay động động trong lòng bàn tay thêm ra một khối đá vụn đá vụn bên trên có chút chốc động quanh Huy phản phất ánh nắng chính là kiếm các các chủ khối kia mài kiếm thạchả vỡ giờ phút này ẩn chứa trong đó nhàn nhạt kiếm ý, cùng Trần Lạc Dương thể nội còn sót lại Hạo Thiên kiếm khí ẩn ẩn của mình. Trước đó, cũng chính là mượn thứ này, nghiệm chứng ứng thanh thanh Hạo Thiên kiếm ý hủy đi, kết quả lại mất mà được lại. Hiện tại phòng đoán trong đó kiếm ý, Trần Lạc Dương tâm có điều nộ ra. Luyện đan bên kia Tích Lũy chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị khai lò luyện chế Thập chuyển Quy Nguyên đan. Về phần ngoại địch, Trần Lạc Dương một bên cảm khái chính mình thực sự quá vô sỉ, một bên ý niệm câu thông ấm đen. Ý niệm bên trong lần nữa xuất hiện thạch kính cùng tu chết hai người cuộc đời tư liệu. ân dựa theo mới nhất đổi mới văn tự biểu hiện, tu chết lại không cùng thạch kính, lý thái bọn hắn tranh đấu, bất quá cũng không có tiếp tục hợp tác, mà là song phương mỗi người đi một ngã, riêng phần mình phân tán chạy trốn. Xem ra tu chết hẳn là tỉnh táo lại, bắt đầu ưu trước tiên nghĩ tự vệ. Sống sót, mới có cơ hội báo thủ. Mặc dù nhìn hai người này cuộc đời sơ yếu lý lịch văn tự miêu tả khó để xác định nó cụ thể hành tung nhưng cũng có dấu vết để lại mà theo. Trần Lạc Dương suy nghĩ nghiên cứu về sau, đối với một đám ma giáo cao thủ chỉ huy nhược định. Lục Long Hoàng Liễn bình tĩnh phi hành ở trên trời. Một đám ma giáo cao thủ thì đem đối thủ truy sắt đến thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Hai bóng người, tránh nhập một cái sơn cốc bên trong. Trong đó một thân ảnh, còn đeo người thứ ba. Chính là kiếm các tuệ kiếm thạch kính, còn có phi kiếm nhiếp hoa. Nhiếp hoa có người, tự nhiên chính là tứ sư đệ, tuyệt kiếm giải tinh tu Nhiếp hoa đem giải tinh mang đuông xuống, nói với thạch kính, ta xử lý một chút chúng ta khi đi tới trên đường vết tích, ngươi chiếu khán tứ sư đệ. Thạch kính gật đầu, nhiếp hoa rời đi. Giải tinh mang giờ phút này mặt như dây vàng, thoi thoát. Thương thế trên người phần lớn đã xử lý, lại không như vậy trước mắt. Chỉ có cánh tay phải, đủ khuyệu tay đoạn đi. Thạch kính lặng lặng nhìn xem sư hình, thật lâu không nói. Sau đó, chầm chầm rút ra chính mình bội kiếm. Máu bắn tung tué. Xuất ngoại Hoa Đột nhiên hái hùng khiếp vĩa, cảm giác bất an. Hắn trở lại trở về sân cốc, trông thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngẩn ở tại chỗ. Thạch kính sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng thần sắc bình tĩnh ngăn nhiên. Hắn một bên băng bó chính mình vết thương, một bên sông nhiếp hoa gật gật đầu, tam sư hình, người trở về. Tại bên người, giải tinh mang yên tĩnh nằm. Hô hấp đều đều. Một bên trong vũng máu, là đầu đoạn rơi xuống đất tay phải. chương 59. Hoài nghi. Nhiếp hoa bước nhanh đi đến thạch kính bên người Ngươi chặt đứt cánh tay của mình, tứ sư đệ cánh tay cũng tiếp không trở lại. Thạch Kính gật đầu, ta biết. Nhiếp Hoa nhìn một chút giải tinh mang, thấy thương thế không có chuyển biến xấu, liền quay người giúp Thạch Kính băng bó. Ngươi đây cũng là tội gì? Ta làm ra quyết định sai lầm, liên lụy tứ sư huynh, ủy khuất dưỡng cô nương, lẽ ra thụ này trừng phạt. Thạch Kính thanh âm có chút yếu ớt, nhưng ngữ khí rất bình thản. Nhiếp Hoa thở dài, trước mắt chúng ta chưa thoát hiểm, tứ sư đệ càng nặng tổn thương, bất kể nói thế nào Ngươi cũng chức chờ mọi người chúng ta an toàn về sau suy nghĩ thêm những chuyện này à, bây giờ không phải là hưởng phí hao tổn mình thực lực sao. Thạch kính nhẹ nhàng lắp đầu. Qua hôm nay, còn có ngày mai, lần này thoát hiểm, về sau có thể nói ma giáo chưa diệt, muốn có lưu dùng thần đợi đến diệt ma giáo, còn có thể nói dị tộc là mối họa, thật thiên hạ Thái Bình về sau, có thể nói phòng ngừa chú đáo, phòng bị gian tà cho tàn lại cháy. Thiếu niên áo trắng nhìn xem một bên hôn mê giải tinh mang, hôm nay đẩy ngày mai Năm nay đẩy sang năm, tổng có thể tìm được ớ, cứ, cứ thế mãi, minh tâm long đong, mới có thể tuệ kiếm lại không. Bây giờ đoạn cái này một tay, kỳ thật thường không rõ thiếu tứ sư huynh nợ, nhưng lau tuệ kiếm, có lực đánh một trận, liều đi tính mạng không cần, cũng nhất định phải hộ tứ sư huynh thoát hiểm. Nhếp hoa nhìn xem nhà mình tiểu sư đệ, chầm mặt không nói. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, ngũ sư đệ, ta kỳ thật một mực có nghi vấn, trận chiến ngày hôm nay, ngươi tử hồ có chút. Cố chấp. Không giống như trước như vậy tỉnh táo. Thạch Kính sắc mặt tạm đạm. Ứng cô nương quyết tuyệt bỏ qua một thân Hạo Thiên kiếm khí, nàng đã làm ra lựa chọn của mình, cho dù trở về Ma Hoàng bên người, cũng khó trợ Ma Hoàng chữa thương. Nhiếp Hoa nói ra, giả sử đúng hẹn trao đổi con tin, tứ sư đệ có lẽ có thể bình an trở về, Ma Hoàng dù bá đạo, nhưng quan sát xưa nay nói chuyện hành động, là cái dạng mồm miệng người. Hắn nhìn chăm chú Thạch Kính, nếu như chỉ là hoài nghi Ma giáo không giữ chữ tín, ngươi cuối cùng quyết định, phải chăng vẫn còn có chút Quá mạo hiểm rồi." Thạch Kính nhẹ giọng đáp, "Tam sư huynh ngươi nói không sai, hôm nay kiếp số, tất cả đều là lỗi lầm của ta." Thiếu niên áo trắng có chút ngựa đầu, trái tim của ta loạn, mắt cũng liền trở nên không rõ, lâm vào mê chướng, khư khư cố chấp, cuối cùng hại mọi người. Nhiếp Hoa có chút trầm mặc, sau đó hỏi, "Ngươi có phải hay không trung tình ứng cô nương?" Thạch Kính nhắm mắt lại, một lát sau nói ra, "Trước đó, ta không xác định, ta chỉ là không hy vọng trơ mắt nhìn xem nàng nặng quăng ma quật." Hiện tại người thành tỉnh chút ít, tam ớn. Đúng thế. Tam sư minh, ta. Không hiểu nhiều vì sao lại dạng này, rõ ràng mới quen ngắn như vậy thời gian. nhiếp hoa nhìn thẳng hắn. Sau đó dơ tay lên. Một bà thai phiến tại thiếu niên áo trắng trên mặt. Thạch kính không tránh không nẽ, chịu lần này, chỉ là thần sắc cảm nhiên nhìn xem bất tỉnh nhân sự giải tinh mang. nhiếp hoa ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lần nữa nâng tay lên, không có đánh rơi, mà là chụp chụp thạch kính bả vai. Những năm này, chỉ có hiện tại, ta mới phát giác được ngươi cùng tuổi của ngươi tương xứng, mà không phải trước đây tuổi còn nhỏ liền cùng cái tiểu đại nhân giống như. Nhếp hoa lắc đầu liên tục, 17 năm qua, ngươi lần thứ nhất liên quan đến tình yêu nam nữ, không rõ ràng mới là bình thường, dù sao cái đồ chơi này, nhiều khi vô pháp tính toán cân nhắc phân tích, mà ngươi lại chưa bao giờ trải qua, khó tránh khỏi sẽ phám đốc, ta trước kia còn một mực lo lắng ngươi cái này một quan lúc nào qua. Nói đến đây, thanh âm hắn dần dần thấp đi. Khỏe mắt liếc qua nhìn một chút nằm ở một bên giải tinh mang, lại nhìn một chút thạch kính tay cụt vết thương, nhiếp hoa không tự chủ được thở dài. Đáng tiếc, qua cửa ải này ra quá lớn. Thạch kính cũng đang nhìn giải tinh mang. Trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm vẻ xấu hổ. Nhiếp hoa thở ra một hơi thật dài, sau đó lại dùng sức một chụp thạch kính bả vai. Giữ vương tinh thần đến, ghi nhớ ngươi chính mình mới vừa nói qua, cánh tay này của ngươi, chả không hết ngươi thiếu Tứ sư đệ, tiếp xuống hàng đầu sự tình. Trúc Che trợ tứ sư huynh rút đi thoát đi ma giáo uy hiếp, cái khác hết thể đều không nên suy nghĩ nhiều, đợi mọi người đều thoát hiểm, nợ bí mật hai người các ngươi tự mình chậm rãi lại tính. Thạch Kính hít sâu, ta minh bạch. Nhiếp Hoa tiến đến hắn trước mặt, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, trả lời ta, ngươi bây giờ thật tỉnh táo lại sao? Ngươi bây giờ là ta quen thuộc trôi này tuệ kiếm sao? Thạch Kính quay đầu nhìn về phía một bên giải tinh mang, trầm giọng đáp, nhất định phải là. Nói một chút ý nghĩ của ngươi bây giờ. Nhất Hoa gật đầu, lui lại mấy bước ngồi xuống. Cảm nhận được đối phương hoàn toàn như trước đây tín nhiệm cùng ủng hộ, Thạch Kính trong lòng phát nhiệt. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đã triệt để khôi phục thanh minh. "Cục diện, có lẽ không có bi quan như vậy." Thạch Kính câu nói đầu tiên liền nói như thế. Nhiếp Hoa lẳng lặng nghe. "Truy kích chúng ta ma giáo hảo thủ, phần lớn phân tán ra, đơn độc một đường truy binh, chúng ta có thể ứng phó." Thạch Kính nói, lớn nhất áp lực kỳ thật đến từ đằng sau áp trận ma hoàng bản nhân. Thiếu niên áo trắng mặt không có chút máu, nhưng con mắt tỏa sáng. Nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này uy hiếp là thật tồn tại sao? Nhiếp Hoa nghe vậy nói ra, ma hoàng dưới mắt không còn ai, khẽ khoang thân phận, trong mắt đối thủ là sư phụ, là Đao Hoàng, kém nhất cũng là ngũ đế bên trong người, bình thường tình huống dưới, hắn khinh thường xuất thủ. Nhưng nếu có người trọc tới trên đầu của hắn, lại hoặc là thủ hạ ma giáo bên trong người vô pháp giải quyết nhất định phải hắn tự mình ra tay, cái kia ma hoàng cũng sẽ không khách khí với chúng ta. Nhìn từ bề ngoài xác thực như thế. Thạch kính gật gật đầu, nhưng tam sư huynh ngươi có hay không lưu ý đến, tự đánh với sư phụ một trận về sau, cho tới nay, ma hoàng cho dù xuất thủ, nhưng đều chỉ là thoáng hiện, lướt qua liền thôi. Nhếp hoa như mày, không nói gì. Thạch kính chậm chầm nói ra, lúc trước ma giáo công phá kim đỉnh hoa nghiêm tự quá trình, ma hoàng diễn xuất liền rõ ràng lấy quỷ dị. Phía sau hắn đánh bại hắc đế tu chết nhìn như thắng được nhẹ nhõm, nhưng cụ thể trải qua lại có mưu lợi ngại ẩn hiện ngoài mạnh trong yếu chi tướng. Trận chiến ngày hôm nay, Ma Hoàng nhìn lần nữa đại hiển thần uy, lấy như Lai Ma trưởng phá như Lai Ma trưởng, một chiêu đánh bại Ma Tăng Minh Pháp, nhưng cũng không phải là lấy lực thủ thắng, mà là bởi vì thức thứ năm Ma trưởng, vừa vận khắc chế Minh Pháp bộ bộ địa ngục. Kết hợp hắn cùng Hắc Đế tu chết một trận chiến trải qua sang đây xem, mặc dù kết quả đều thắng được uy phong lấm liệt, nhưng hai trận chiến đều không phải lấy mạnh thắng mạnh, mà là tấn công địch điểm yếu, thừa lúc vắng mà vào. Sở dĩ Ngươi hoài nghi ma hoàng sa không bằng mặt ngoài cường thế như vậy. nhiếp hoa hỏi. Nói cho đúng đến, ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có thể đánh lâu. Cùng hôm nay hắc đế tu chết một dạng trọng thương mang theo, có thể không xuất thủ tận lực không xuất thủ, chỉ là hắn có một loại nào đó ma công, có thể tốt hơn tập trung tự thân lực lượng, một lần là xong. Thạch kính nói, lần một lần hai, có lẽ nói rõ không được vấn đề, nhưng mỗi lần đều như vậy, ta thực sự không thể không hoài nghi. nhiếp hoa trầm tư không nói. Thạch kính nói khẽ Nhất là hôm nay, hắn vừa mới xuất thủ thời điểm, rõ ràng là nghĩ đem chúng ta bốn người một mẹ hốt gọn. Nhưng ma tăng minh pháp vậy mà lại bộ bộ địa ngục, vượt quá đoán trước, khiến cho ma hoàng không thể không tới liều mạng một chiêu. Minh pháp dù chết, hai người chúng ta cùng lục điện hạ may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau ma hoàng liền không xuất thủ nữa. Ta kỳ thật hoài nghi, vọ đế chi cảnh thực lực, hắn chỉ có thể bảo trí rất thời gian ngắn ở giữa, thậm chí, liền một hai chiêu cơ hội xuất thủ mà lại về sau cần thời gian điều dưỡng mới có thể lại cùng người đọc thủ. Cho dù ngươi suy nghĩ không sai, bằng hai người chúng ta trước mắt cũng không làm gì được đối phương. Nhiếp Hoa nói, hiện tại chúng ta tan tác, còn muốn chiếu cô chu toàn tứ sư đệ, không cần ma hoàng tự mình đọc thủ, dưới tay hắn ma giáo bên trong người liền để chúng ta mệt mỏi. Thạch Kính nói, ta lúc trước lúc thành sai lầm lớn, bất quá chưa lo thắng trước lo bại, chúng ta kỳ thật còn có một đầu đường lui, mặc dù ta rất không muốn đi một bước này. Nhếp hoa có chút vướng mày, ngũ sư đệ, ngươi chuẩn bị chiêu này giấu sâu a đem chúng ta toàn dấu trôi qua. Thạch kính giải thích nói, cũng không phải là dấu diếm, mà là ta kỳ thật không chuẩn bị, không có cùng đối phương tiếp xúc qua, ta chỉ là biết bọn hắn ở đâu, hiện tại chúng ta đem ma giáo truy binh dẫn qua là được rồi. Nhếp hoa hỏi, cần ta đi đánh đi tiền trạng, trước liên lạc một chút sao? Không. Thạch kính kiên quyết lắp đầu, cuộc chiến hôm nay, mặc dù ta có sai lầm nhầm, nhưng ma hoàng gần như tính toán không bỏ sót. Cái này cũng không tầm thường. Hắn nhìn về phía Nhiếp Hoa, ta không phải nói đang nói nội ứng. Nhiếp Hoa nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện, nói như thế nào? Ma giáo Thanh Long Điện thẩm thấu thần châu trung thổ, xúc giác phân bố thiên hạ, càng có Thanh Long Điện bên ngoài ba đầu rồng thuyết pháp, Minh Kính thông đồng với địch, để thần châu người người cảm thấy bất an. Thạch Kính chậm chậm nói ra, ta lúc đầu cũng hoài nghi nội gian thông đồng với địch mật báo, nhưng về sau nghĩ lại, có lẽ bởi vì Minh Kính cùng thuộc châu Kim đỉnh sự tình, để chúng ta chỉ lo đề phòng nội gian, mà coi nhẹ vấn đề khác. Hắn nhìn về phía nhiếp hoa, có lẽ, ma giáo có cái khác đặc thù con đường, có thể giám thị chúng ta động tĩnh, ma giáo bên trong người trước mắt truy sát ta nhóm đuổi đến như thế gớp, cũng nói bọn hắn khả năng có đặc thù pháp môn nắm giữ chúng ta hành tung. Đối với nhiếp hoa cùng giải tinh mang, thạch kính tự nhiên tín nhiệm. Nhiếp hoa cũng giống như thế, nghe vậy trầm trầm gật đầu. Sở dĩ, động tác của chúng ta tận lưỡi, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất tận lực không kinh động đối phương, dẫn đối phương đến cạm bẫy của chúng ta mai phục bên trong, càng đơn giản liền càng bí mật." Thạch Kính nhất rồi nói ra. "Hai người kế hoạch xong xuôi, liền là mang theo giải Tinh mang một lần nữa động thân." Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương tại chính mình trong tính thất, chính thức khai lỏ, nếm thử luyện chế Thập chuyển Quỳ Nguyên Đan. Đan này luyện thành, kết hợp kiếm hoàng mã kiếm đá vỡ phiến, tự thân thương thế cần phải có thể đạt được khôi phục làm dịu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Một phen công phu vất vả dày vò Khi nhìn thấy trong lò toát ra nhàn nhạt khói tím về sau, Trần Lạc Dương trên mặt cuối cùng lộ ra thiếu dung, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn thành công. Trước mắt chỉ cần lặng lặng chờ cả 10 cái canh giờ, Linh Đan liền chính thức ra lò. Trần Lạc Dương bung lỏng thân thể, hoạt động một chút tứ chi. Hắn đi đến một bên ngồi xuống, nhìn trên mặt đất tôn kia bước lên nhàn nhạt khói tím đỉnh lô. Trong lòng đặc ý. chương 60. Nghịch tập. Trần Lạ Tâm tình trước nay chưa từng có tốt. Đồng thời lòng tham không đáy đặc điểm này, giờ phút này ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là tạo hóa chân sáng, thiên linh phản mệnh tiên đan cái gì liền tốt, nháy mắt khỏi hẳn. Thất bảo dương tâm đan, huyền tân cố mệnh đan cái gì cũng tốt, có thể lập tức khôi phục tám thành, trong vòng 10 ngày liền hoàn toàn bình phục. Trần Lạc Dương suy nghĩ lung tung một lát, cuối cùng âm thầm thở dài. Ấm đen có thể cung cấp đan phương ngược lại là đầy đủ, đáng tiếc càng đồ tốt, hao phí huyết hồng quỳnh tương càng nhiều. Bất quá, chờ thập chuyển Quy Nguyên Đan luyện thành, chính mình thương thế khôi phục cũng có thể tăng tốc một bước dài. Cùng kiếm Hoàng Đá mài kiếm mảnh vỡ cùng phối hợp, ước chừng 40 ngày thời gian khôi phục. Tại vậy trước kia, tin tưởng tự thân khỏe mạnh tình trạng, cũng đem trên diện rộng đổi mới a. Cũng không biết, được ăn cả ngã về không đại pháp, đến lúc đó liệu sẽ phát sinh biến hóa. Trần Lạc Dương trong lòng một bên tính toán, một bên chậm rãi để cho mình ổn định lại tâm thần. Giờ phút này, nghĩ quá nhiều vô ích. Chính mình nên làm đều đã làm. Còn lại chỉ có tỉ mỉ chờ đợi Giá trị phải cao hứng chính là Tiếp xuống cái này 10 cái canh giờ Chỉ cần chờ bên trong lò đan dược Tự động thành thuộc hoàn thành cái kia Một bước cuối cùng là được Không cần hắn lại làm cái gì Nhiều nhất chính là ở một bên nhìn xem là đủ Trần lạc dương luyện đan trước đã sớm chuẩn bị Lúc này đem tỉnh thất ly rán rèm kéo lên Che kín ly rán dự đỉnh Sau đó hắn lấy trong phòng phổ thông lưu hương Nhen nhóm trong đó hương liệu Trong dược đỉnh tinh hoa tích tụ nội liễm Mùi thuốc vốn là không nồng đậm. Lúc này hương liệu hương khí lại tràn ngập trong phòng, lập tức dần dần che lại mùi thuốc. Trần Lạc Dương Hải lòng gật đầu. Chính hắn canh giữ ở tính thất ra ngoài, dù là tiếp thấy thủ hạ giáo chúng, cũng không cần lo lắng dược đỉnh bại lộ. Trước đó thời gian bên trong, từ còn tại thuộc Nam Vân Võ quận Cam lộ sơn trang thời điểm lên, hắn liền mỗi ngày đều sẽ nhen nhóm lưu hương bên trong hương liệu, chính là vì bây giờ làm làm nền. Đường Quảng trước đó ma giáo giáo chủ có hay không cái thói quen này, gần nhất mấy ngày qua Tùy hạ giáo chúng đều nên đã thích ứng Trần Lạc Dương điểm hướng chuyện. Dù là lúc ban đầu có nghi hoặc, nhiều như vậy thiên hạ đến, dần dần cũng chết lặng. Trần Lạc Dương ngồi tại gian ngoài trên ghế, lặng lặng điều tức dưỡng thần. Hắn thu tại ống tay háo bên trong trong tay, đầu ngón tay vớt vớt một viên đá vụn. Chính là kiếm các các chủ đá mài kiếm mảnh vỡ một trong. Phòng đoán trong đó kiếm ý, cùng trong cơ thể mình chiếm cứ Hạo Thiên kiếm khí tướng sát minh, Trần Lạc Dương yên lặng nhắm mắt lại. Vì để phòng ngoài ý muốn, làm những che giấu kia làm việc. Bất quả trước đó đã đã phân phó, bao quát ứng thanh thanh ở bên trong, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiều hắn. Sở dĩ từ đầu đến cuối mang thai thanh tĩnh. Mấy cái canh dở, như vậy trôi qua rất nhanh. Trần Lạc Dương phỏng đoán hạo thiên kiếm ý sau khi, lại yên lặng chỉnh lý chính mình cái này mà giáo giáo chủ thông hiệu tuyệt học. Thành công liên tục thất bại hắc đế tu chết cùng ma tăng minh pháp, cũng không có để Trần Lạc Dương buông lòng cảnh giác. Hắn như đó như khác, giống như bọt biển không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Tu luyện học tập tạm thời có một kết thúc về sau, hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Chẳng biết bọn thủ hạ truy sát Thạch Kính, Lý Thái, tu chết đám người kết quả ra sao. Nghĩ đến vấn đề này, hắn lần nữa tuần tra một chút tu chết, Thạch Kính tư liệu. Đã có mới nhất văn tự. Tu chết lại gặp đả kích. Hắn dưới trướng 10 tuấn bên trong xếp hạng thứ 2 cao thủ Quỷ Kiếm Quách Ninh Long, cũng cùng hắn mỗi người đi một ngả. Cái này cũng không tính là đặc biệt ngoài ý muốn. Quỷ Kiếm Quách Linh Long có thể tại 10 tuấn bên trong xếp tới cao vị. Thuần túy là bởi vì tu vi vốn lĩnh. Luận trung tâm, luận chi kỷ, hắn tại 10 Tuấn bên trong chỉ sợ là ngược lại đếm được. Trước mắt thuyền muốn chìm, rất khó trông cậy vào hắn cùng tu chết đồng tâm hiệp lực. Vị kêu dị tộc tả hiền vương, bây giờ không nói chúng bạn xa lánh, cũng chênh lệch không xa. So với lúc trước xuôi nam thời 10 Tuấn cùng theo, dưới trướng cao thủ nhiều như mây khí thế, hiện ở bên người chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Dù là ma giáo không đuổi giết hắn, Hắn có thể hay không còn sống trở về tái ngoại mạc bắc, đều muốn treo cái dấu hỏi. Cũng chính là trung thủ quần hùng trước mắt vội vàng nam trinh ma vực, nếu không cái này cái dấu hỏi đều không tồn tại. Chỉ bất quá không phải hắn nhất định có thể trở về, mà là khẳng định không thể quay về. Muốn giết hắc đế tu chết trung thủ cao thủ, đồng dạng một chút cũng không ít. Trước mắt liên quân vội vàng tiến đánh ma giáo, mới khiến cho tu chết bắc thượng có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, hắn muốn trước có thể thoát khỏi ma giáo cao thủ truy kích mới được về phân thạch kính bên kia. Trần Lạc Dương nhìn sau trường mắt nhìn. Tiểu tử này, tự đoạn một tay, vì hoàn lại giải tinh mang. Trần Lạc Dương mỉm cười. Cái này nổi, cả cũng không lưng. Ngươi thuần túy chính mình làm, lại ai? Bất quá nhìn đến phía dưới một hàng chữ thời điểm, Trần Lạc Dương lông mày có chút nhíu lên. Cùng nhếp Hoa mang giải tinh mang hướng tây đi vội, cùng hạ triều đại hoàng tử Lý Càn Vương phụ tổng quản gặp mặt, ý đồ mai phục phản công. Trần Lạc Dương ngửa đầu nhìn qua nóc nhà, hơi suy tư. Trước đó, chưa từng nâng lên thạch kính, Nhiếp Hoa cùng hạ triều đại hoàng tử Lý Càn có liên lạc. Nghĩ đến là bởi vì vì lúc ấy bọn hắn cùng Lục hoàng tử Lý Thái cùng một chỗ nguyên nhân. Nhưng hiển nhiên bọn hắn biết đại hoàng tử Lý Càn vị trí, sở dĩ chủ động tìm đi cầu viện. Dựa theo ma giáo mạng lưới tình báo phản ứng, Lý Càn chính là hạ đế Lý Nguyên Long trưởng tử, cũng là hạ triều xuất sắc nhất nhân tài mới nổi, trước mắt tại liên quan tới thái tử chi vị cạnh tranh bên trong chiếm thượng phong. Lục hoàng tử Lý Thái là thứ 10 cảnh. Ngưng ý cảnh giới võ vương. Đại hoàng tử Lý Càn thậm chí còn cao hơn hắn, đã là thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới Tu Vi. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì còn không sao. Chỉ là không biết có hay không cái khác càng mạnh hào thủ, cùng đại hoàng tử Lý Càn cùng một chỗ. Thách kính, nhiếp hoa cùng bọn hắn tụ hợp, là một cộ phi thường khả quan lực lượng. Đối phương thật là có can đảm nịch tập. Trần lạc dương những mày Một ngày một đêm. Cũng chính là 12 canh giờ. Còn chưa tới A chính mình trước mắt còn vô pháp thi triển được an cả ngã về không đại pháp. Trước đó trong lòng kỳ thật không muốn bọn thủ hạ một đường truy sát đối diện, chính là lo lắng đụng tới tình huống như vậy. Đáng tiếc chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn thoáng qua rèm che lên trong tĩnh thất ở giữa. Chính mình thập chuyển quy nguyên đan còn kém mấy canh giờ luyện thành, tốt nhất đừng phức tạp. Hắn gõ vang tùy thân ngọc bội. Kim Cương rất nhanh xuất hiện tại trước mặt, giáo chủ xin phân phó. Truy kích tình huống như thế nào? Trần Lạc Dương có vẻ như hướng hở mà hỏi. Kim Cương đáp, bẩm giáo chủ, địch nhân đều tản ra chạy trốn, trước mắt Lao Thọ đang đuổi tu Triết, Lao Phúc đang đuổi Ôn Lục cái kia lão quỷ, Thượng Quan lão nhi truy kích hạ triều Lục hoàng tử Lý Thái, Tiêu Tả Sư cùng Minh Kính đang truy tung kiếm các cái kia ba tiểu tử. Địch nhân cơ hồ đã từng cái mang thương, bất quá đều còn có mấy phần bản lĩnh, muốn đem bọn hắn giải quyết, khả năng còn một chút thời gian, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu. Hắn cười hắc, hắc. giáo chủ nếu như không muốn xuống miệng, cần phải có thể nhanh không ít. Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm, đang muốn nói chuyện, Trương Thiên Hằng bỗng nhiên cầu kiến. Vị này ma giáo trúc dung hộ pháp đạt được cho phép về sau, chấm mặt đi tới, quỳ một chân trên đất. Bẩm giáo chủ, tiêu tả sư cùng mình kính hòa thượng bị tập kích. Chương 61. Ngõ hẹp gặp nhau. Nghe Trương Thiên Hằng báo cáo, Trần Lạc Dương thần sắc không thay đổi. Muốn tới cuối cùng vẫn là tới. Chính mình mới vừa rồi còn đang lo lắng thạch kính, nhiếp hoa được cường viện về sau, khả năng giết một cái hồi mã thương. Sở dĩ cân nhắc như thế nào đem trước mắt bên ngoài riêng phần mình phân tán ma giáo giáo chúng thu hồi lại. Kết nếu như đối phương động thủ, nhanh hơn trong dự đoán. Thạch kính hai người lập tức phát động phản công. Bọn hắn người đâu? Trần Lạc Dương sông Trương Thiên Hằng hỏi. Tiêu Đại Ca cùng Minh Kính, hai người đều đã trở về. Trương Thiên Hằng đáp, Tiêu Đại Ca bị thương, thương thế không nhẹ. Trần Lạc Dương nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Khách quan cái khác ma giáo cao thủ đến nói, Tiêu Vân Thiên tính tình càng hiền hòa quyến hướng gặp sao như vậy. Hắn thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới tu vi, đừng nói cùng cái khác võ vương so sánh, chính là chỉ ở nhập thần cảnh giới bên trong nhìn, hắn khả năng đều không phải mạnh nhất. Nhưng nếu như luận khinh công thân pháp, như vậy trong thiên hạ tất cả võ vương bên trong, Tiêu Vân Thiên tất nhiên là đứng đầu nhất người nổi bật. Thứ 11 cảnh nhập thần cảnh giới tu vi, luận tốc độ nhanh nhẹn, thậm chí thắng qua rất nhiều thứ 12 cảnh ôn dưỡng cảnh giới người. Có thể thắng được hắn võ đạo cường giả không ít. Thế nhưng là luận thân pháp tốc độ có thể nhanh hơn hắn võ vương, lại cơ hộ không có. Võ đế trở xuống đối thủ, coi như đánh không lại, tiêu vân thiên trí ít có thể trốn. Đối diện tuy có phi kiếm nhếp hoa, nhưng nhếp hoa thứ 10 cảnh tu vi yếu tại trước mắt thứ 11 cảnh tiêu vân thiên. Tiêu vân thiên truy hắn có thể, hắn muốn cùng bên trên tiêu vân thiên tung tích rất khó. Trước mắt tiêu vân thiên thường nghĩ đến càng nhiều là vì chu toàn chiếu cố minh kính trưởng lao duyên cớ. Ngoài ra, đối phương trong trận doanh... Rất có thể có thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cảnh giới đỉnh phong võ vương. Như thế mới có thể trọng thương Tiêu Vân Thiên. Trần Lạc Dương đứng dậy, ra chính mình tĩnh thất. Trương Thiên Hằng cùng Kim Cương vội vàng đuổi theo. Theo Tiêu Đại ca cùng mình kính lời nói, cứu kiếm các ba người chính là hạ triều Đại Hoàng tử Lý Cản cùng chấp trưởng phương viên Vương Kỳ Di. Trương Thiên Hằng vừa đi vừa hướng nhà mình giáo chủ báo cáo. Trần Lạc Dương nghe, âm thầm những mày Tự đánh trước đó biết ma tăng minh pháp về sau hắn có bù lại qua ma giáo mạng lưới tình báo thu thập phương diện này tư liệu tin tức. Đại hạ Hoàng Triều vì tăng cường thực lực bản thân, đã từng thu nhận qua mấy cái tung hoành ma đạo, hác đạo cao thủ. Trong đó xuất sắc nhất người, bị cũng trở thành thích, đạo, nho tăng ma. Thích, không cần nhiều lời, chỉ tự nhiên là ma tăng minh pháp. Ma nho, chính là chấp trưởng phương viên vương kỳ di. Một thân tuy là nho sinh xuất thân, nhưng ngốn lượn kinh nghĩa, việc ác bất tận, thanh danh so ma tăng minh pháp càng hỏng bét. Bất quá. Một thân thực lực tu vi, cũng so ma tăng minh pháp cao hơn. Đương nhiên, nơi này là chỉ minh pháp không thi triển bộ bộ địa ngục điều kiện tiên quyết. Ma tăng minh pháp thi triển bộ bộ địa ngục, không bị thương địch trước tổn thương mình, là trong cuộc đời chỉ có một lần cuối cùng tuyệt chiêu. Mà vương kỳ di đi đến võ đạo thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cấp độ, dưới tình huống bình thường, so ma tăng minh pháp chỉ có hơn chứ không kém. Hạ chiêu đại hoàng tử Lý Càn làm được hạ đế Lý Nguyên Long xuất sắc nhất hậu tuyển người thừa kế. Một thân thực lực tu vi cũng tự không tầm thường, đồng dạng đi đến thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới, so lục hoàng tử lý thái cao hơn. Chỉ là bọn hắn hai người, đã không thể xem nhẹ. Húng chi còn có thạch kính cùng nhấp hoa. Trần lạc dương bên người cao thủ phân tán truy kích khác biệt địch nhân, trước mắt lục long hoàng liễn tương đối chống giống. Trương Thiên Hằng cùng Kim Cương, bao quát tiêu vân thiên cùng mình kính trưởng lão, đối với cái này không lo lắng. Bởi vì coi nhà mình giáo chủ tòa chấn. Sở dĩ bọn hắn không sợ địch nhân. Càng nhiều ngược lại là lo lắng cho mình làm hư hại việc phải làm sẽ sẽ không nhận giáo quy xử phạt. Có thể Trần Lạc Dương không thể không nghĩ vấn đề này. Một ngày thời gian còn chưa tới A Cho nên nói, giặc cùng đường chớ đuổi, thấy tốt thì lấy mới là vương đạo. Lần này thật đuổi theo ra sự tình tới. Chính mình đan dược cũng còn không có luyện tốt. Trần Lạc Dương hiện tại chỉ hy vọng đối thủ đồng dạng có thể thấy tốt thì lấy, có viện binh đến, đánh lui truy kích ma giáo cao thủ, tiếp ứng kiếm các ba người liền mau trượt đi. Đáng tiếc thám tử hồi báo, gọi hắn hy vọng thất bại. Bọn hắn ở phía trước, chờ bản tọa. Đại điện bên trong, Trần Lạc Dương cao cư chỗ ngồi hỏi ngược lại. Thanh Long Tam Quỷ gối đáp, "Bẩm giáo chủ, đối phương một đội nhân mã ở trong núi triển khai trận thế, cũng không rút đi dự định, ngược lại giống như là muốn chính diện khiêu chiến bản giáo." Trần Lạc Dương mặt bên trên biểu tình lạnh nhạt, không để ý, can đảm lắm. Trong lòng lại một trận bồn chồn. Đối diện như thế có lá gan, là có khác ỷ vào, còn có càng rất mạnh hơn người. Vẫn là nói, đối phương có người phát giác ta thương thế chưa lành, xác minh ta hư thực nội tình. Mặc kệ cái nào khả năng, đều hỏng bét đến cực điểm. Mà càng hỏng bét chính là, hắn cái này ma giáo giáo chủ, hiện tại không thể lùi bước nhận sợ. Thậm chí nguyên địa chờ hơn mấy canh giờ, đem thời gian kéo dài đi qua đều không làm được. Nhà mình thủi hạ bị người đà thương, hắn nhất định phải cường thế đáp lại mới thành. Nếu không mặc kệ đối nội đối ngoại, đều sẽ bại lộ chính mình trọng thương chưa lành bí mật. Nhưng mà đối diện cường giả như mây, bên cạnh mình thiếu binh thiếu tướng. Trần Lạc Dương tâm thần câu thông trong đầu ấm đen. Hắn trước lần nữa xem thạch kính cuộc đời tư liệu một lần, nhìn có hay không đổi mới nhất tình huống mới. bạn ý là lại xác nhận một chút phe địch cao thủ, cùng có hay không phục binh ẩn tàng. Kết quả lại đem Trần Lạc Dương cho nhìn sử sốt. Hắn còn chỉ sợ chính mình nhìn nhầm, sở dĩ cẩn thận lại xem xét mấy lần. Sau khi xem, hắn không còn gì để nói. Cái này cũng được sao? Phương xa trên sơn núi, mấy người cũng đang nhìn xuất hiện ở cuối chân trời bên trên Lục Long Hoàng Liễn. Một cái cùng Lục Hoàng tử Lý Thái Tướng mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng lớn tuổi ra một chút thanh niên, thân mang vương bào, khí độ ung dung. Hắn quay đầu hướng Thạch Kính hỏi, "Ngũ Tiên Sinh, người có bao nhiêu nắm chắc?" Ma Hoàng trước mắt trọng thương chưa lành. Thạch Kính thần sắc bình hòa đáp, "Sau đó, từ ta thăm dò Ma Hoàng, mời đại điện hạ cùng Vương Tiên Sinh hỗ trợ ngăn cản Ma Hoàng bên người ma giáo cao thủ." Bên cạnh một cái lão giả Giữ lại một túm dâu dê, sắc mặt không gọn sóng, có thể. Thạch kính cùng nhếp hoa lướt nhau, đều trong bóng tối may mắn. Mặc dù rất không ưa lão giả này, nhưng đối phương đúng là trước mắt thích hợp nhất giúp đỡ. Nếu như không phải như vậy một cái cùng ma giáo có thâm cựu đại hận người, chưa hẳn chịu cùng bọn họ bước lên lần ngày hiểm. Về phân đại hoàng tử Lý Cản chịu hỗ trợ, nguyên nhân cùng lục hoàng tử Lý Thái trước đó không sai biệt lắm. Đều quan hệ đến hạ triều lập chữ đoạt đích. Bất quá hai người này đều là không thấy Thọ không thả chim ưng hạng người. Đầu tiên muốn xác nhận ma hoàng sắc thực thụ thương thế ảnh hưởng, ngoài mạnh trong yếu. Ngũ sư đệ, người thương thế không nhẹ, vẫn là để ta đi. nhiếp hoa nhẹ nói. Chủ ý của ta, tự nhiên là ta cái thứ nhất bên trên, ta muốn vì phán đoán của ta phụ trách. Thạch kính mỉm cười nhìn một chút vương kỳ di cùng đại hoàng tử Lý Cản, ta cũng không phải là đối với phán đoán của mình không có lòng tin, muốn lấy này tăng thêm sức thuyết phục, mà là lẽ gian nên như vậy. Hắn lại nhìn về phía nhiếp hoa, tam sư huynh, nếu như ta vì ma hoàng giết chết. Nhiếp hoa cắt đứt hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ là cái thứ hai, như đúng như ngươi sở liệu hắn chỉ có cực ít cơ hội ra tay, cái kia vòng đến nơi này của ta, cũng nên bại lộ. Đối phương tín nhiệm, để thạch kính trong lòng nóng hổi. Hắn thở sâu, một lần nữa nhìn về phía phương xa. Lục Long Hoàng Liễn dần dần tới gần. chương 62. Khiêu chiến ma vương con đường. Lục Long Hoàng Liễn tử không trung bay tới phảng phất một ngọn núi treo ở trên trời, cảm giác gáp bách mười phần. Chỉ từ đối phương cái này không có sợ hãi bộ dáng đến nhìn, Ma hoàng không như có trở ngại a. Hạ Chiêu đại hoàng tử lý cẩn than thở nói. Thạch Kính hơi trầm mặt một chút về sau, cân nhắc cho đối phương tăng cường lòng tin, rốt cục giao một điểm thực đáy, trước kia từng có tin tức chính xác, Ma hoàng ra lệnh cho thủ hạ thu thập một chút kỳ chân dị bảo. Mặc dù là luyện khí luyện dược đều có thể bảo vật, nhưng so sánh trên người hắn cái khác điểm đáng ngờ. Ta có khuynh hướng là luyện dược cần thiết." Đại hoàng tử Lý Cản cùng bên cạnh lão nho vương Kỳ Di đều ánh mắt có chút sáng lên. Bản vương lần này chuyên đến đây, chính là liệu mình bồi quân tử, trợ mấy vị tiên sinh một chút sức lực. Lý Càn cười nói, "Ngũ tiên sinh trọng nghĩa phí hoài bản thân mình, bản vương bội phục đến cực điểm, mời tiên sinh chục triệu bảo trọng, bản vương về sau còn muốn cùng mấy vị tiên sinh cùng một chỗ nâng cốc luận hoàn." Tại điện hạ thịnh tỉnh. thạch kính lên tiếng về sau, liền quay người nhảy lên một cái. Như chim bay hướng lên bầu trời bên trong Lục Long Hoàng liễn bay đi. Lục Long Hoàng liễn bên trên chuyển đến tiếng quát lớn mật. Tiêu Vân Thiên bao phủ tại Lưu Phong dưới thân hình xuất hiện lần nữa. Hắn phẳng phất một đạo gió lốc, vững vàng cản đang lên cao thạch kính trước mặt. Nhưng lúc này, đỉnh núi Vương Kỳ Gi, cẩm một túm tròm dâu dê vành lên. Nháy mắt, liền có một đạo mạnh hơn khí lưu, phóng lên tận trời. Này khí lưu hóa thành tung thông trời đất một cây to lớn khí trụ. Khí trụ phía trên nối thẳng Vân Tiêu, trong tầng mây khoáy động, hình thành một cái cự đại lốc xoáy, ma khí trụ phía dưới thì vững vàng đứng ở dãy núi ở giữa, bất động không dao, phản phất nặng nghề cô động thể rắn đồng dạng. Nay khí lưu tựa như kính thiên chi trụ, sừng sững ở giữa thiên địa. Bị khí này trụ vây quanh thạch kính, hoàn toàn không thấy Tiêu Vân Thiên, thân hình phối hợp hướng lên bay lên. Tiêu Vân Thiên công kích, rơi vào cái kia nói khí trụ bên trên, lập tức bị hùng hồn khí lưu bị lệnh. Vương Kỳ Di thân là thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cảnh giới đỉnh võ vương xuất thủ thành thế giò người. Thiên lý chi khí chính là hắn độc môn hộ thân tuyệt học. Giờ phút này thi chuyển ra, động thông trời đất, đem trừ chính mình bên ngoài người cũng nhẹ nhóm bảo vệ. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, đứng lên một tôn cao 6 trượng kim cương tượng. Kim cương cầm đao vung lên, lập tức nói đạo kim quang chém về phía Thiên lý khí trụ. Kim cương tượng bên cạnh, rất nhanh lại đứng lên một tôn tám tay La Hán giống. La Hán tám cánh tay mở ra, cùng một chỗ cầm tiền trượng, lăng không hướng lên trời dùng thuốc lưu thông khí huyết trụ đánh tới. Kim Cương chẳng nghiệp, đã chém chân thực, lại chém tâm linh. La Hán vung trượng, cũng là cương manh cực kỳ, đồng thời hiện chuyển vô phương. Nhưng cái kia nói rộng lớn khí trụ, lại vô cùng cứng cỏi, đối mặt Kim Cương cùng mình kính trưởng lao hai đại vọ vương liên thủ công kích, lại không núc đích. Lục Long Hoàng liễn bên trên, hiện ra Trương Thiên Hằng thân ảnh. Hắn gắt một cái, trong tay cầm cung, dây cung cắt đứt chính mình nguyên mạch, lập tức một đạo nóng bỏng huyết tiễn ngưng hóa hiện hiện, đặt lên trên dây cung. Mà lúc này, Tiêu Vân Thiên chân đạp giữa không trung, Trên người lưu phong đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Một cánh tay, từ trong gió nhô ra. Sau đó một chỉ điểm hướng trước mặt thiên lý khí trụ. Đầu ngón tay, sáng lên một vòng tịch mịch vắng lạng bạch quang. Cảnh vật chung quanh, đột nhiên ám xuống dưới. Phảng phất màn đêm buông xuống. Đen nhánh trong bầu trời đêm, duy có một vệ ánh trăng chiếu sáng thiên địa. Ma giáo lục đại cái thế thần công một trong, thái âm chân kinh chứa đựng tuyệt kỹ. Nguyệt quang chỉ. Thái âm chân kinh cùng đại nhật thiên vương quyết tương đối một âm một quy nhất hàn nhất nhiệt. Đêm tối giáng lâm, ánh trăng rọi xuống, thiên địa một mảnh rất lạnh, đóng băng ngàn năm dạm. Cái kia thô to thiên lý khí trụ bên trên một điểm, đột nhiên nhiễm lên một mảnh nhỏ u lam chi sắc. Phản phất đông kết thành băng. Đối phương thế mạnh. Tiêu Vân thiên không có liều mạng, mà là khai thác lấy điểm phá diện biện pháp. Ngay tại hắn cái này một chỉ điểm ra nháy mắt, hậu phương trương thiên hằng thiên mạch huyết tiễn liền cũng bay vụt mà tới. Mục tiêu chính là khí trụ đóng băng kết cái kia một điểm. Mỗ tại Tiêu Vân Thiên chiến quả bên trên không ngừng cố gắng. Nóng bỏng lăng lệ huyết tiễn nổ tung, Thiên Lý khí trụ bên trên nhìn rốt cục lộ ra một điểm sơ hở. Trương Thiên Hằng thiên mạch huyết tiến về sau, thủ hạ không ngừng, chính là lăng không một quyền đánh ra. Vang nóng ánh ánh nắng, ngưng kết thành hừng hực con diễm. Phản phất một vầng mặt trời trói trang quyền khủng, thế đại lực trầm, vọt tới Thiên Lý khí trụ. Kim Cương cùng mình kính trưởng lão công kích, cũng đồng dạng đuổi theo. Nhưng mà cái kia lão nho chỉ là cười nhạt một tiếng không gặp hắn có bất kỳ động tác gì. Khí lưu bước lên ở giữa, khí trụ bên trên mới cái kia một chút kẽ hở, liền lập tức trừ khử vô tung. Vẫn như cũ trọn vẹn không thiếu sót khí trụ, ngành kháng ma giao bốn đại cao thủ vây công, không có bất kỳ cái gì dao động. Cùng một thời gian, thậm chí còn nâng lên thạch kính thân hình, gia tốc lên cao. Trương Thiên Hằng thần sắc dữ tợn, nửa bước không lùi. Trên người hắn kim sắc ánh nắng càng ngày càng đậm, không ngừng ngưng tụ. Đến cuối cùng, cả người phảng phất toàn thân hóa thành kim sắc chiếu lấp lánh, ngăn cản tại thiên lý khí trụ phía trước. Đầu tiên là liệt dương quyền, sau đó là đại nhật kim thân. Ma giáo tám phương hộ pháp, muốn tu tập đại nhật thiên vương quyết, nhất định phải lập xuống đại công mới được. Vương Kỳ Di đứng dưới chân núi, nhàn nhạt, nhạt nói ra, xem ra ngươi quả nhiên là Trần Lạc Dương đắc lực chó săn. Bang bạc khí trụ áp bách giới, trường thiên hằng kim thân không ngừng rung rẩy. Một bên kim cương tượng cùng la hán tượng liền vội vàng tiến lên tương trợ. Nhưng hợp ba người chi lực, vẫn là bị chèn ép lui lại. Tiêu Vân Tiên lúc này thân hình lóe lên. Giữa không trung, quang ảnh biến hóa ở giữa, đột nhiên hiện hiện Nhật Nguyệt thay đổi, quần tinh Na Di trí tướng. Nhờ nhờ Trương Thiên Hàng ba người chính diện tiếp nhận áp lực, Tiêu Vân Tiên thi triển Hoán Nhật Đại Pháp, rốt cục đem Thiên Lý khí trụ chết đi mấy phần. Đồng thời kiêm tu Thái Âm chân kinh cùng Hoán Nhật Đại Pháp hai đại tuyệt học, người thiên tư không tầm thường. Vương Kỳ Di bất vi sở động, đáng tiếc vẫn không phải Lao phu đối thủ, trước mắt ngươi muốn chạy đều không được, tại lão phu xem già, liền không thích hợp. Lão nho ngưỡng vọng lục long hoàng liễn, thì thào nói: Nào đến nước này đều không thấy động tĩnh, xem ra Trần Lạc Dương ngươi xác thực tình huống không ổn a." Cố Kỵ trong lòng đánh tan rất nhiều, Vương Kỳ Di bắt đầu dần dần buông tay buông chân. Trong tay hắn nhiều kiện đồ vật, lại là tư thuộc trong học đường tiên sinh dạy học lên lớp dùng thước. Vương Kỳ Di đứng ở phía dưới đỉnh núi tùy ý vung dậy. Trên bầu trời, lại bỗng nhiên nhiều vô số đạo quang ảnh. Vô số đầu, hơn 100 mét dài ngắn, so cánh cửa còn rộng to lớn thước. Số lượng tuy nhiều, nhưng quang ảnh vung vậy ở giữa, chuẩn mực ngay ngắn. Vô số thước quang ảnh, giống như là vì thiên địa khắc xuống đạo đạo quy đầu trật tự. Không quy củ, không thành phương viên. Vương Kỳ Di phương viên pháp kiếm thi triển ra, tại trong phạm vi nhất định, hán phản phất chính là quy củ pháp lý. Tên là kiếm pháp, lại là dùng thức đến thi triển. Thiên lý chi khí phòng ngự. Phương viên pháp kiếm tiến công. Một công một thủ ở giữa trật tự giành mạch, trật tự rõ ràng, gọi người khó mà chống đỡ Hằng Kim Cương, minh kính trưởng lao trong lòng ba người bị đè nén. Bọn hắn tu tập võ học tinh diệu, tuyệt không kém hơn Vương Kỳ Di tuyệt học. Trương Thiên Hằng đại Nhật Tiên Vương quyết thậm chí còn hơn. Nhưng mà song vương chênh lệch cảnh giới hơi lớn. Vương Kỳ Di rõ ràng lấy cảnh giới ước hiếp người. Có thể chịu được cẩn thận đọ sức tiêu Vân Thiên, trước đó lại thủ thường, bây giờ đối mặt cái này lão nho, cũng bị áp chế. Vương Kỳ Di lấy một đỉnh nhiều, đồng thời chào hỏi ma giáo các cao thủ. Thạch Kính thì tâm vô bằng ngủ. Đã từ từ tới gần lục Long hoàng liễn. Nhếp hoa cùng đại hoàng tử Lý Cản thân hình, cũng theo đó bay lên, tất cả đều ngo ngoe nghe muốn đậu. Hoàng liễn bên trên, trong đại điện. Trần Lạc Dương nhìn xem biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị thạch kính, chật có chút muốn cười. Cảm giác này, giống như anh hùng nhân vật chính khiêu chiến ma vương, các đồng bạn một đường hộ tống, từng nhóm kiềm chế ma vương nanh bước, chỉ có nhân vật chính một đường đi đến cuối cùng, đi vào ma vương trước mặt ta. Chương 63 Ma Tiên. Mặc dù biết mình bây giờ ý nghĩ rất không rời đầu, nhưng Trần Lạc Dương vẫn là không thể ức chế suy nghĩ thả bản thân. Nhìn xem người bên ngoài hiểm hộ hạ một chút xíu tới gần lục long hoàng liễn thạch kính, Trần Lạc Dương coi là thật ký thị cảm chắn đầy Ta ngắm lại, hắn bên kia cần phải có người hy sinh, khích lệ đám người đấu trí. Giải tinh mang. Ta bên này có có thể có thể bắt được em gái của hắn. Nô, ứng thanh thanh. Ta bên này khả năng có người bởi vì miệng của hắn độn mà phản chiến, bỏ gian ta theo chính nghĩa. Trần Lạc Dương khỏe mắt liếc qua không có hảo ý ngắm tiêu vân thiên một chút. Ta bên này có dã tâm bừng bừng hạng người, cho hắn sáng tạo thuật tiện, nghĩ mượn đau giết người, ngư ông đắc lợi, thay thế ta. Khoan hay nói, liền ma giáo hiện tại nội bộ thế cục, người như vậy khẳng định có. Ta bên này có người bỏ bao công sức nội ứng, thời khắc ngấu chốt phát huy tác dụng, một chiều tẩy trắng, Ấn, nói không chừng còn hy sinh chính mình bỏ xuống, liền vì cho trước mắt tiểu tử này trải đường. Cái này nói không chừng cũng có Trần Lạc Dương trong lòng tự giễu cười cười, "Ta vẫn là nhân sinh nhiều gian khó a." Ứng câu nói kia, "Nhân gian không đáng." Trong lòng suy nghĩ lung tung đồng thời, Trần Lạc Dương trên mặt vững như Thái Sơn. Hắn tựa hồ có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Tiêu Văn Thiên, Trương Thiên Hằng đám người cùng Vương Kỳ Di giao thủ. Đối với tới gần Lục Long Hoàng Liên Thạch Kính, Nhiếp Hoa đám người cũng không chú ý. Giờ phút này, Vương Kỳ Di đã đem một thân thực lực tu vi đều thi triển ra. Võ đạo thứ 12 cảnh, là Võ Vương Đình Phong. Nhưng càng quan trọng hơn là đây là thông hướng võ đế cơ sở, sở dĩ cái này một cảnh tên là ôn dưỡng. Ôn dưỡng tự thân đã có thể hiển hóa tại bên ngoài chân lý võ đạo, làm cho thêm gần một bước cô động thuần túy. Thẳng đến một ngày kia đột phá một bước cuối cùng, thư hào chân lý võ đạo, ngưng tụ làm chân thực tồn tại. Đã đứng tại võ đế ngưỡng cửa cường giả, cùng thứ 10 cảnh, thứ 11 cảnh võ vương so ra, trên lệch rõ ràng. Vương kỳ di thiên lý chi khí hộ thân, ma giáo đám người muốn liên thủ mới có thể công phá mấy phần Cái này còn may mà ma giáo thần công tuyệt học uy lực mạnh mẽ. Đổi vương kỳ di tại thứ 10 cảnh, đối mặt thứ 12 cảnh chính hắn, liền một điểm bọt nước đều lật không nổi tới. Nhưng ma giáo đám người thật vất vả xé mở một điểm lỗ hồng, vương kỳ di chỉ cần thần công lưu chuyển, lập tức liền bổ sung lỗ hồng, không cho một điểm thừa dịp cơ hội. Mà hắn phương viên pháp kiếm rơi xuống, trừ thứ 11 cảnh tiêu vân thiên bên ngoài, những người còn lại đều khó mà chống đỡ. thức vung lên, như là pháp lý một dạng kiếm ý răng khắp nơi Nhìn như không lăng lệ, nhưng khuôn sáo bao phủ xuống, gọi người hoàn toàn tránh thoát không được, khắp nơi bị quản chế, hữu lực không sử dụng ra được, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tựa như là trong học đường vỡ lòng hài đồng, đối mặt thuộc sư trường phát thước, hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ có thể ngoan ngoan bị phạt. Tiêu vân tiên trung quanh thân thể lưu phong, tiêu tán rất nhiều. Bất quá, thân hình của hắn giờ phút này bị bao phủ tại một mảnh xương ngủ quang ảnh hạ. Quang ảnh bên trong, phản phất là đèn kịt vũ trụ. Vũ trụ ở giữa sao lôn đốm đầy trời, dựa theo riêng phần mình quy tích di động. Chói mắt những người, không hề nghi ngờ là chói mắt thái dương tinh Mặt trời lên xuống, dung chuyển thiên địa. Nhìn như không đang chú ý nhẹ nhàng một chuyện, lại là vô biên cự lực. Tiêu vân thiên đem tự thân hoán nhật đại Pháp Tu Vi Thi triển đến cực hạ, miễn cưỡng na di một đạo lại một đạo kiếm quang. Nếu như giống như lúc trước, tìm cơ hội trốn chạy, hắn có lẽ còn có hy vọng. Nhưng trước mắt, Lục Long Hoàng Liễn liền tại sau lưng chạy lại có thể chạy trốn nơi đâu. Tiêu vân tiên liền chỉ có sinh sinh nạnh kháng. Chỉ là hắn có thương tích trong người, sợ là khó mà thời gian giải kiên trì. Bất quá Vương Kỳ Di hiển nhiên không nghĩ kéo dài thêm. Hắn thời khắc này tâm thần, đã bắt đầu càng quan tâm kỹ càng phía trên lục long hoàng liễn bên trong ma giáo giáo chủ. Vì cầu tốc chiến tốc thắng, Vương Kỳ Di trừ phương viên pháp kiếm bên ngoài, lại triển một môn khác tuyệt học. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại rừng ở r Chi chỉ nhi hậu hữu định, định sau đó có thể tính, tính sau đó có thể an, an sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được. Vật có đầu đuôi sự tình có cuối bắt đầu, biết chỗ tuần tự, thì gần đạo vậy. Vương Kỳ Di bỗng nhiên trong tiếng hít thở, đọc diễn cảm kinh nghĩa. Tiêu Vân Tiên nghe tiếng, thân hình đột nhiên chấn động. Vô hình kinh nghĩa văn tự, phản phất biến thành từng cái từng cái trói buộc ở trên người hắn siềng xích, áp chế hắn quanh thân lực lượng vận chuyển thậm chí là thân hình di động. Xuất khẩu thành thơ. Thiêu vân thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Đây là vương kỳ di luyện thành một môn tuyệt học, cùng loại âm sát chi thuật, cùng phương viên pháp kiếm, thiên lý chi khí cùng một chỗ đặt vương hắn thiên hạ nắm chắc võ vương cao thủ địa vị, bị đại hạ Hoàng Triều Tôn làm khách khanh cung phụ. Thích, đạo, nho tâm ma, nghiệm nhiên lấy hắn cầm đầu. cầu thả ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới, làm mới dân, chu tuy cũ ký bằng, mạng duy mới. Là cho nên, quân tử dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giờ phút này đọc diễn cảm âm thanh một vang Tiêu Vân Thiên không chỉ có vận công bị quản chế, ý niệm tinh thần cũng bị nhiễu loạn, trong đầu ông ông tắc hượng. Phương Viên pháp kiếm lần nữa chém xuống. Nhật Nguyệt quần tinh vũ trụ vận chuyển dị tượng lập tức tiêu tán, bị pháp lý một dạng kiếm ý chằng phá. Tiêu Vân Thiên thân hình cũng ngã xuống, suýt nữa ở giữa không trung không vững vàng thân hình. Trương Thiên hàng vất vả dựng lên giếng chữ trạng trụ ở trên người hắn bốn đạo kiếm quang, hướng về phía Vương Kỳ Di cười lạnh nói, "Ngậm miệng đi ngươi, ai cũng có thể miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức." Duy chỉ có ngươi cái trộm nhà mình con dâu lao bái cho, chăng cái gì chăng. Ngươi năm đó làm nhiều thiếu nữ đồ đệ đến trên giường, chính mình cũng đếm không hết đi. Ngươi quang minh lỗi là điểm, ta cũng không tới nói ngươi, hết lần này tới lần khác còn miệng đầy đạo đức văn chương Ta đọc sách không nhiều, lại biết mặt người dạ thú bốn chữ này mới thích hợp nhất người vương lao phu tử. Miệng đầy âu nôn huyến ngữ, ta trước hết giáo hơn ngươi. Vương Kỳ Di cũng không tức giận, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi dám ở này lắm mổm. Bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cảm thấy Trần Lạc Dương có thể bảo vệ ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Long Hoàng Liễn, bất quá bây giờ xem ra, hắn là ngê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Trương Thiên hàng đám người nhìn hầm hầm sắp leo lên Hoàng Liễn thay kính. Trong lòng bọn họ cũng có chút chột dạ. Giáo chủ giờ phút này thật chẳng lẽ người chơi chán sao? Trần Lạc Dương thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người hơi sững sở. Vương Kỳ Di chậm chậm nói ra, "Trần Lạc Dương" Đừng có lại hư trương thanh thế. Thạch kính thì thông qua rộng mở cửa điện, hướng đại điện bên trong nhìn lại, Trần giáo chủ, gác tội. Hai người đều cho rằng Trần Lạc Dương nói với mình, thế là trăm miệng một lời trả lời. Kết quả không chờ bọn họ nói cho hết lời, liền bị Trần Lạc Dương đánh gãy. Ngâm miệng. Trần Lạc Dương hờ hương nói, bản tọa cùng người nói chuyện, khi nào đến phiên các ngươi chen vào nói. Đám người tất cả đều sức sở. Thạch kính trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt Sau đó hắn chỉ nghe thấy phía dưới trước đó còn uy phong bắt diện vương kỳ di một tiếng thê lương gầm thét, ngươi điên rồi. Một năm đấm. Đánh xuyên lão nho hộ thể thiên lý chi khí. Chính đánh vào hắn sau lưng yếu hại bên trên. quyền y hóa thành hình rồng, tiếng thét dài chấn cửu tiêu. quyền là hạ triều hoàng tộc Trấn quốc tuyệt học, cửu long hoàng quyền. Năm đấm chủ nhân, là hạ triều đại hoàng tử, lý càn. Thách kính, nhiếp hoa tất cả đều quá sợ hãi. Bị tập kích vương kỳ di bản nhân Một mặt khó mà đưa tin Làm sao có thể là hắn Người khác còn có thể bị ma giáo thu mua Nhưng hạ triều đại hoàng tử Lý Cản làm sao có thể Tranh đoạt thái tử chi vị Hắn vốn là dẫn trước tại các huynh đệ khác Là hạ đế cân nhắc thái tử đệ nhất nhân tuyển Coi như muốn tranh vị quân chi vị Thậm chí muốn tranh hoàng vị Hắn cũng không nên cùng ma giáo hợp tác Đó là chân chính bảo hộ lộ ra Một ý bác thượng ma giáo Mục tiêu đồng dạng là trung thổ vạn dặm sân Hà Lý Cản không có khả năng không rõ ràng Hắn đến giúp thạch kính, nhiếp hoa, giúp kiếm các, kết quả làm sao đều sẽ so giúp ma giáo tới mạnh. Điên rồi. Vương kỳ di hoang mang, cũng là tất cả mọi người hoang mang. Không chỉ có thạch kính, nhiếp hoa chấn kinh, liền ma giáo đám người cũng không nghĩ ra. Chỉ có lý càn, không chút do dự. Lại là đấm ra một quyền. Vương kỳ di gầm thét, cố nén đau xót, huy động thức nền địch. Nhưng trước mắt đống nhiên một hoa. Đối phương võ học, không còn là cửu long hoàng quyền. một đao quang sáng lên Thanh lạnh như nguyệt Đào quang mẫn diệt Thức cũng gây thành hai đoạn Vương kỳ di mặt, đã nứt ra Trong cái khe nhưng không có máu chảy ra Nhưng có thể trông thấy huyết hồng sắp băng nhiếp hoa phi kiếm tới cứu Lý cản trên thân sáng lên ánh trăng Sáng tối giao thoa, âm tình biến hóa Kiếm quang theo ánh trăng cùng một chỗ biến mất Phản phất đụng tới nguyện thực Không nhận nhiếp hoa công kích ảnh hưởng lý cản Tiếp tục một trường đánh ra Vương kỳ di cả người bay rơi ra ngoài Đem một ngọn núi đâm đến sụp đổ vỡ nát. Đỉnh phong võ vương, sinh mệnh lực cường đại. Bùi đất tung bay phế tích bên trong, Vương Kỳ Di Gian nan ngẩng đầu. Hình dung khủng bố mặt, đối với phía trên trên núi Lý Cản. Lý Cản không điên. Người trên núi hơi cười nói ra, sợ dĩ hắn chết. Thạch Kính khoảng cách Lục Long Hoàng liễn chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, hắn vô luận như thế nào cũng lại vượt không đi lên. Xâm La vạn tượng thần công. Thiếu niên áo trắng chăm chú nhìn phía dưới trên ngọn núi Lý Cản. Khán giọng nói, ma thiên, trần sơ hoa. Trên núi Lý Cản hướng lục long hoàng liễn xa xa thi lễ, nhẹ giọng cười nói, tham kiến giáo chủ. Trên người hắn, phản phất có một tầng sương mù. Sương mù có chút run run, sau đó tản ra. Lúc trước cao lớn thanh niên biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại nguyên chỗ rõ ràng là một cái cao gầy nữ lang. Nàng vẫn thân mang Lý Cản vương bảo, vật trang sức quần áo làm nam trang cách thán mặc. Hai 14 ba mười tuổi niên kỷ, dung nhan tuyệt mỹ. Giữa lông mày lại mang theo 3 phần khí khái hào hùng bừng bừng. Nhưng ánh mắt hơi lưu chuyển một chút, lại tự nhiên mà vậy bộc lộ mấy phần quyến rũ chi ý. Vương Kỳ Di nhìn qua cái này Mỹ lệ nữ tử, lại chỉ cảm thấy chính mình đông lệnh phong huyết dịch, càng thêm băng hàn. Ma Tiên, Trần Sơ Hoa, Ma Giáo Thanh Long Điện Thủ Tọa, chương 64, Thanh Long Điện Thủ Tọa. Xem như ma giáo nội bộ đầu mối then chốt bốn điện một tròng, Thanh Long Điện truyền ti đối ngoại thẩm thấu ẩn nấp ám sát, nhất là nổi tiếng xấu. Đứng hàng cùng thế lực khác đối kháng tuyến đầu Điện bên trong cao thủ Phần lớn như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thân phận bí ẩn, hành tung thành mê Trong đó thần bí nhất người Chớ quá thanh long điện thủ tọa không ai có thể hơn Ngoại giới đối với biết Chỉ có hạn mấy cái nhãn hiệu Ma hoàng tâm phúc, nữ tử Nam hiểm xào trá, tâm ngoan thủ lạc Kiêm tu ma giáo lục đại cái thế tuyệt học Bên trong xâm la vạn tượng thần công cùng thái âm chân kinh Xâm la vạn tượng thần công nhất là nhận người kiên kỵ Mô phỏng tu luyện giả thấy qua chiêu thức cùng võ học, tu luyện giả thực lực tu vi càng cao, thì mô phỏng càng giống, đỉnh phong nhất chỗ, mới có thể được nguyên bản tám thành trở lên tinh túy. Thiên biến văn hóa, mô phỏng người khác ngoại hình thành tuyến, cũng khó có sơ hở. Chỉ là tu luyện cực kỳ không dễ, có phần coi trọng thiên phú, là lấy ít có có thể tu luyện đến đại thành người. Liên liên ma giáo giáo chủ mặc dù cũng thông hiểu phương pháp này, nhưng vẫn thiếu hòa hậu. Bây giờ ma giáo trên dưới. Chỉ có thanh long điện thủ tọa trần sơ hoa tu luyện đến đại thành. Vì vậy thiên biến vạn hóa chi năng, cũng gọi toàn bộ thần châu trung thổ vì đó kiên kỵ. Thanh long thứ 5 túc đinh sâm khoe khoang thuật dịch dung thanh long điện bên trong thứ 2, nhưng cũng thừa nhận, hắn cách đệ nhất trần sơ hoa cách biệt quá xa. Vương kỳ di thoi thoát. Người người đều biết ma tiên chi năng. Lại cũng không thể tránh được. Vạn hạnh ma tiên chỉ có một cái. Nhưng mà hàng ngày để hắn gặp được. Không đúng. Phải nói là để hạ triều đại hoàng tử lý càng gặp được. Thạch kính, nhiếp hoa hai người, đồng dạng thần tình nghiêm túc. Trước mắt một thân nam trang cách thán mặc, phản phất phiên phiên dai công tử một dạng trần sơ hoa, gọi bọn hắn như ngồi bàn trông. Trần sơ hoa giờ phút này lại không nhìn bọn hắn nữa mấy cái, mà là hướng lên trời bên trên lục long hoàng liễn xa xa thi lễ. Ngươi có chủ tâm khảo giác mấy người bọn hắn sao? Trần lạc dương thanh âm từ trên trời ráng xuống. Sao dám? Nam trang Mỹ nhân mỉm cười nói Ta cũng là đang chờ xuất thủ cơ hội tốt. Tiêu Vân Tiên thân hình bao phủ tại Lưu Phong bên trong, lúc này ẩn ẩn kẹp lại phi kiếm nhiếp hoa đường lui, đồng thời chắp tay, để nhị thủ tọa chê cười. Trương Thiên Hằng cùng Kim Cương thì nhìn chằm chằm Thạch Kính, đồng thời hướng Trần Sơ Hoa đi bán lễ, gặp qua nhị thủ tọa. Minh Kính trưởng lão thì hành lễ, tham kiến Long Đầu. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị. Trước đó tiến đánh thuộc Châu thời điểm, đã từng tiếp vào Thanh Long Điện nội bộ báo cáo. Đề cập thanh long điện thủ tọa chính tự mình ngụy trang nội ứng, đến thời điểm khen chốt, khả năng không đuổi kịp thục châu chiến. Bởi vì không rõ ràng tiền căn hậu quả, sở dĩ Trần Lạc Dương lúc ấy cũng vô pháp truy đến cùng. Khi đó nhưng chưa từng nghĩ đến, nhà mình vị này thanh long điện thủ tọa, lại là thay mận đổi đảo, đem hạ triều đại hoàng tử Lý Càn cho đánh cháo. Trần Lạc Dương lúc trước điều tra thạch kính cùng người nào tiếp xúc. Nhìn gặp bọn họ cùng hạ triều đại hoàng tử Lý Càn trong phủ tổng quản gặp mặt. cái này không có gì Kết quả về sau lại trông thấy như thế một hàng chữ viết. Cùng nhất hoa, Vương Kỳ Di, Trần Sơ Hoa một đạo mai phục tại Tiên Linh Sơn, lặng chờ cổ thần giáo một chuyến đến. Trần Lạc Dương suýt nữa cho là mình hoa mắt. Đối phương, muốn cùng nhà ta Thanh Long Điện thủ tọa cùng một chỗ phục kích ta. Nhìn nhiều lần, Trần Lạc Dương xác nhận chính mình không có nhìn nhầm. Nhưng mà lại không gặp Đại Hoàng tử Lý Càn bóng dáng. Cân nhắc đến Trần Sơ Hoa bản lĩnh, chân Tướng vô cùng sống động. Bất thình lình một màn kịch. Để Trần Lạc Dương giờ khóc giờ cười. Sở dĩ khi thạch kính, nhiên hoa, vương kỳ di, lý càn bốn người xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Trần Lạc Dương một chút cũng không lo, thậm chí có chút muốn cười. Có khả năng hay không, đầu hàng địch chính là nhà mình thanh long điện thủ tọa Không thể nói hoàn toàn không có, nhưng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trần Lạc Dương nhìn chính mình cái kia phần cuộc đời kinh lịch thời điểm liền lưu ý đến một sự kiện. Ma giáo giáo chủ mới đang vị về sau, để bạt bổ nhiệm cái thứ nhất trọng yếu đại quan. Chính là trần sơ hoa vị này thanh long điện thủ tọa Mặc dù khó xác định nàng cùng giáo chủ có hay không cấp độ càng sâu quan hệ. Nhưng ít ra, trước mắt cái này khí khái hào hùng vũ mị cùng tồn tại nam trang mỹ nhân, là giáo chủ đáng tin tâm phúc. Đối với tin nặng trình độ, rất có thể còn muốn cao hơn tiêu vân thiên, trường thiên hàng đám người. Vị này ma giáo giáo chủ tắc phong, trần lạc dương bây giờ đã đại khái nằm chắc. Thâm cao khí ngạo, giã tâm bừng bừng. Ma giáo bốn điện bên trong, thanh long điện chuyên ti đối ngoại công ngo Đăng vị về sau đầu tiên bổ nhiệm Tâm Phúc trên vị trí này, cũng phù hợp giáo chủ dưới mắt không còn ai, giá tâm khuyết trương diễn xuất. Trong lòng suy tư đồng thời, Trần Lạc Dương thanh âm ngữ khí bình tĩnh không lay động. Người tới ngược lại xảo. Trần Sơ hoa đáp, cũng không thể nói xảo, ta lúc ban đầu chính là chạy kiếm các hai vị tiên sinh cùng lục hoàng tử Lý Thái mà đến, bất qua giáo chủ đã xuất thủ, ta làm sao dám quấy rầy ngài nhà hứng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, như thế nói đến, ngược lại là bản tọa gọi ngươi lộ bộ dạng. Làm sao lại thế? Nam trang mỹ nhân mỉm cười, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ cần nơi này chư vị không cần tiết lộ phong thanh, ta vẫn là có thể tiếp tục đóng vai đi xuống. Thạch kính cùng nhếp hoa hai người thân hãm chung đây, ma giáo hiển nhiên sẽ không thả bọn họ đi. Ngược lại là ma giáo bên trong liệu sẽ có người để lộ bí mật, càng cần hơn cân nhắc. Nhưng vị này thanh long điện thủ tọa làm việc hư hư thật thật, ra ngoài lẽ thường, nhưng lại gọi người khó mà ước đoán. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, giao cho các ngươi đem nơi này quét sạch sẽ. Ma giáo đám người cung kính nói, "Cẩn tuân giáo chủ dụ lệ. Trần Sơ Hoa quay đầu nhìn về phía Thạch Kính, nhiếp hoa hai người, "Kiếm các hai vị tiên sinh, còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao?" Dạng này đối với tứ tiên sinh tựa hồ không được tốt, hắn thương nặng như vậy thế, nhu cầu cấp bách trị liệu. Thạch Kính ngửa đầu, nhắm mắt lại. Bọn hắn tới đây nên kích ma giáo một đoàn người, tự nhiên không tốt tiếp tục mang theo trọng thương hôn mê giải tinh mang. May mà đại hoàng tử dưới trướng tùy tùng đông đảo, có là nhân thủ hỗ trợ chiếu khán. Ai biết, cái này đại hoàng tử bản nhân chính là cái hàng giả. Dưới chương tùy tùng cần phải phần lớn là thật, chỉ là cùng vương kỳ di một dạng bị mơ mơ màng màng. Nhưng dùng đầu gối đóng nghĩ cũng biết, được an bài tới chiếu cố giải tinh mang người, khẳng định cùng cái này giả hoàng tử đồng dạng, cũng là ma giáo bên trong người. Hiểm tử hoàn sinh, thật vất vả cứu trở về người tới. Kết quả kết quả là, bọn hắn sư huynh đệ tự tay đem giải tinh mang lại đưa về trong tay ma giáo. Ta người này rất lười, có thể không động thủ. Tận lực không muốn động thủ, nếu như không phải động thủ không thể trần sơ hoa nói. Nàng bước chân phóng ra, nháy mắt đến vương kỳ di bên người. Vương kỳ di trừng to mắt. Trên mặt đạo ngụm máu tươi kết thành băng đều bị kiếm nước. Một con như bạch ngọc bàn tay đã rơi xuống. Lập tức đập nát vương kỳ di thiên linh cái. Cái kia càng đơn giản, càng nhẹ nhõm lại càng tốt. Trần sơ hoa thu tay lại, bàn tay trắng non vẫn như cũ, không nhiễm một chút huyết tinh. Nhiếp hoa dơ kiếm ngay ngực, chầm chầm nói ra Ma tiên hảo thủ đoạn, nhiếp mô bội phục, nhưng muốn sư huynh đệ ta dọa đến vươn cổ liền lên giết, sợ là nghĩ nhiều, nói không chừng vẫn là muốn vất vả người đa động động thủ mới được. Trần Sơ Hoa lắc đầu, hai người các ngươi mạo phạm bản giáo giáo chủ, tội lôi đang chém, bất quá ở trước đó, ta rất nghĩ thông suốt qua hai vị tiên sinh tìm hiểu một chút kiếm hoàng hướng đi, Tôn sư tu vi siêu phàm, chúng ta đi tìm hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, các ngươi cần phải vui thấy kỳ thành a. Chương 65. Cách xa một bước, kiếm các các chủ Trước mắt đến tột cùng ở phương nào? Vấn đề này, kỹ thật không chỉ ma giáo chú ý. Người khắp thiên hạ đều tại Hiếu kỳ. Tổng hợp ứng thanh thanh thuyết pháp, cùng nhà mình mạng lưới tình báo thu hoạch, ma giáo trước mắt cơ bản có thể xác định, các chủ vẫn chưa tại kiếm các tỉnh dưỡng chữa thương, mà là đi ra ngoài chưa về. Nhưng hắn đến cùng đi nơi nào, trước mắt là một câu đố. Có khả năng nhất biết đáp án người, không hề nghi ngờ, chính là hắn thân truyền đệ tử, kiếm các năm kiệt thạch kính, nhiếp hoa người Nghe Trần sơ hoa Nhiếp hoa giận quá mà cười, đại điện hạ không điên, ngươi điên rồi. Trần sơ hoa nhàn nhạt nói ra, ta khuyên hai vị tiên sinh không ngại nghiêm túc suy tính một chút. Ma tiên, ngươi đúng là bị điên, đừng nói chúng ta không biết ra sư hành tùng, chính là biết, há lại sẽ tiết lộ cho các ngươi. Nhiếp hoa mặt không đổi sắc, sư huynh đệ chúng ta chính là chết ở đây, ngày sau tự có ra sư giết ngươi vì chúng ta báo thủ, ngược lại muốn xem xem ma hoảng có thể hay không đem ngươi tùy thân chưa trong túi quần nhìn xem. Trần Sơ Hoa ngữ khí lạnh nhạt, người chết không có thể sống lại, Kiếm Hoàng cho dù có năng lực giết ta, lại không bản lĩnh để các ngươi nhị vị khởi tử hồi sinh. huống chi? Nàng mỉm cười. Các ngươi trung thực phối hợp, không chỉ có chính mình miễn đi hình phạt nỗi khổ, đồng thời còn có cơ hội bảo trụ tứ tiên sinh tính mạng, hắn đã không có một cánh tay, ngươi sẽ không muốn hắn liền mạng cũng vứt đi. Trước đó bắt được giải tinh mang về sau, Trương Thiên hàng mấy người ma giáo thẩm vấn cao thủ đã từng luân phiên khảo vấn. Bất quá giải tinh mang ý thực sự gấp. Ma giáo bên trong người một mực không có bao nhiêu thu hoạch. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Nhếp hoa, thạch kính hai người, xương cốt không nhất định so giải tinh mang mềm, ý không nhất định so giải tinh mang lỏng. Nhưng bọn hắn hiện tại là tầm hai ba người cùng một chỗ rơi vào ma trưởng. Đối với lẫn nhau lo lắng bận tâm, có thể sẽ trở thành yếu ớt đột phá khẩu. nhiếp hoa chăm chú nhìn trần sơ hoa, thở ra một hơi thật dài. hẹn hạ. Trần sơ hoa trong tay nhiều hơn một thanh quả xếp, triển khai sau nhẹ nhàng bỗ. Tam tiên sinh quá khen, ta mới vừa nói qua, có thể không động thủ, ta tận lực là không muốn động thủ. Nàng lời tuy nói như thế, thạch kính, nhiếp hoa sư huynh đệ hai người cũng không dám xem thường nàng. Trần sơ hoa giống như vương kỳ di, đều là võ đạo thứ 12 cảnh, ồn dưỡng cấp độ tu vi. Nhưng trước đó tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, một quyền, một đao, một trường. Thậm chí tại quyền thứ nhất thời điểm, kết cục cũng đã chú định. Một quyền kia là xâm la vạn tượng thần công biến thành cựu Long Hoàng Quyền. Trong Thương Vương Kỳ di thân thể đồng thời cũng khiến cho tâm cảnh bất ổn. Vội vàng nên chiến xuống, chiến chính là Cựu Long Hoàng Quyền. Kết quả lại nên đón Thái Âm Trần Kinh một thức quảng hàn đao. Lệnh một ly, sai ngàn dặm. Kết quả chính là thất bại thảm hại. Nhìn như Trần Sơ Hoa Mưu lợi dụng kế, an toàn đánh lén. Nhưng nếu thật là chính diện giao thủ, Vương Kỳ di đồng dạng không phải đối thủ. Nhiều nhất có thể thử đảm mệnh, không đến mức bị tại chỗ đánh chết. Hiện tại thì đến viên Thạch Kính Nhếp hoa hai người đối mặt tên địch nhân này. Ân sư tạo nên chúng ta, nghĩ chúng ta bàn hắn, người nằm mơ. Nhếp hoa nói năng có khí phách, về phần tứ sư đệ, lấy tính tình của hắn, tỉnh lại biết chúng ta bởi vì hắn mà đầu hàng. Chuyện thứ nhất chính là tự tay chém xuống chúng ta đầu lâu, sau đó lực chiến mà chết, bắt hắn đến áp chế chúng ta, người tính lầm. Một bên từ đầu đến cuối trầm mặc thạch kính, đồng thời quát, tam sư hình, đi. Trong tay trái, đông nhiên thêm ra một kiếm. kiếm Quang lóe lên Đầu tiên chỉ hướng mơ hồ chặn đường nhiếp hoa đường đi Tiêu Vân Thiên. Tiêu Vân Thiên thân hóa lưu phong, thân hình chấp động. Ai ngờ vừa mới khế động, thạch kính kiếm quang chuyển động theo. Đồng thời, kiếm quang phát sau mà đến trước, dường như sớm dự liệu được Tiêu Vân Thiên di động quy tích. Tiêu Vân Thiên bị ép lại làm lẽ tránh. Hắn không tránh, liền phản phất chính mình chủ động đụng vào thạch kính kiếm quang bên trên. Nhưng cái này loại lên, liền cho nhiếp hoa nhường đường ra. Nhiếp hoa phi kiếm mà lên, thân hóa trường hồng sông thẳng lên trời. Trương Hồng cuối cùng còn đem thạch kính của lấy. Thạch kính liên tiếp xuất kiếm, kiếm quang phân biệt chỉ hướng Trương Thiên Hằng, Kim Cương cùng Minh Kính trưởng lão. Mỗi một kiếm đều phảng phất khắc địch tiên cơ, công địch tất cứu, làm cho ma giáo đám người không thể không dừng bước. Trần Sơ Hoa nhìn xem một màn này, dù bận vẫn đúng dung, tốt một thanh tuệ kiếm. Trong miệng nàng nhàn nhạt, nhạt tán thưởng, cùng một thời gian, như bạch ngọc bản tay nắm thành quyền, lăng không một quyền đánh ra. Trong hư không, quang ảnh ngưng tụ hiển hóa Ngai mắt sinh ra một tôn Phật đà. Cái này Phật đà bóp cái quyền ấn, lăng không đánh về phía kiếm quang biến thành trường hồng. Minh Kính trưởng lao thấy thế, thần sắc có chút phức tạp. Thạch Kính thì thở sâu. Hắn Tuyệt Kiếm, khó xử lý nhất đối thủ một trong, chính là Thanh Lương tự tuyệt học, đại thừa Bồ đề quyền pháp. Bồ đề vốn không tây, Minh Kính cũng không phải đại, vốn là không một vật, nơi nào gây bụi bạm. Một quyền đánh ra, ở trong mắt Thạch Kính trống giống như không một vật, phảng không tồn tại sơ hở nhược điểm có thể tìm ra. Tuy là xâm la vạn tượng thần công biến thành, cũng đã rất được trong đó thần thủy. Thạch kính tin tưởng, Trần Sơ Hoa Đại Thừa Bồ Đề Quyền, khẳng định có sơ hở. Nhưng song phương tu vi cảnh giới có khoảng cách, hắn trong thời gian ngắn khó mà bắt được Trần Sơ Hoa quyền pháp bên trong sơ hở. Cũng liền không thể nào công địch tất cứu. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lên bầu trời bên trong Phật Đà một quyền đánh tới, chính đánh vào trường hồng giống nhau kiếm quang bên trên. Kiếm quang lập tức vỡ vụn. Cầu vòng hà nháy mắt mẫn diệt Thạch kính cùng nhiếp hoa hai người đều bị lưu lại. Chỉ hơi chậm như thế nửa bước, cái khác ma giáo cao thủ, cũng đã một lần nữa bao vây quanh. Trần sơ hoa như đi bộ nhả nhã, đại thừa bồ đề quyền áp chế thạch kính. Sau đó, trắng tinh bàn tay lập trưởng như đao. Thình lình một đao chém về phía nhiếp hoa. Ánh trăng như nước giống như đao ý, dường như hổ còn nhanh hơn thiểm điện. Chính ngăn cản tiêu vân thiên cùng kim cương vây công nhếp hoa vốn là đỡ trái hở phải, lúc này bị một vị thứ 12 cảnh võ vương đánh lén chỗ nào còn có thể tránh được qua. Lập tức thảm bị thương nặng, máu tươi trời cao. Không cần lại tiếp tục đi. Trần sơ hoa điểm nhiên như không có việc gì, lùi ra phía sau một bước, không lại ra tay. Nhiếp hoa hử lạnh nói, nằm mơ đi thôi, ngươi rửa dẫm vào ta nhiều nhất chỉ có thể đạt được một cỗ thi thể. Đang khi nói chuyện, hắn sau lưng đông nhiên một tê dại. Nhiếp hoa gian nàn quay đầu, khó mà tin nhìn phía sau sư đệ. Thạch kính mặt hiện vẻ mệt mỏi, tam sư huynh, ta đã hại tứ sư huynh mất đi một cánh tay không muốn hắn lại không có tính mạng, cũng càng không hy vọng ngươi có việc, lần này toàn quân bị diệt, nói đến y nguyên là trách nhiệm của ta, ngàn sai vạn sai, đều quy về ta. Nhiếp Hoa nhìn hàm hàm nhà mình sư đệ, hẻn nhát. ngu xuẩn. thạch kính ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, lăng không điểm nhẹ mấy lần. Nhiếp Hoa lập tức hai mắt khép kín, không một tiếng động. Thạch kính quay đầu nhìn về phía Trần Sơ Hoa, ta biết, ngươi vì bảo mật, sẽ không đáp ứng thả Tam sư Minh đi. Chỉ hy vọng ngươi có thể lưu hắn cùng tứ sư huynh một mạng. Ngũ tiên sinh, mời đi. Trần sơ hoa từ chối cho ý kiến. Thạch kính hít sâu một hơi. Hắn ôm lấy nhức hoa, đạp lên lục long hoàng liễn. Trước đó, nhiều người xuất thủ hiểm hộ, đem hết toàn lực cũng muốn leo lên hoàng liễn. Cuối cùng cách xa một bước, chỉ xích thiên ngai. Mà bây giờ, một bước này cuối cùng bước ra. Tâm cảnh cùng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, ngày đêm khác biệt. Trước đó là quyết tử một bước cuối cùng. Bây giờ lại tựa hồ mang ý nghĩa khuất phục bước đầu tiên. Trương Thiên Hằng, Kim Cương đám người đều không có hảo ý nhìn chầm chằm Thạch Kính. Thạch Kính thần sắc bình tĩnh. Trần Sơ Hoa thân hình bay tới, cũng đặt chân lục long hoàng liễn, sau đó đi đầu cất bước tiến đại điện. Điện bên trong, Trần Lạc Dương cao cư chỗ ngồi, mang theo vài phần thái độ thờ ơ, nhìn xem mọi người đi tới dưới thềm. Chương 66. Khảo nghiệm chân chính. Dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trần Lạc Dương ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí tùy ý hỏi một tịch nam trang, giống như phiên phiên giai công tử Trần Sơ Hoa mỉm cười đáp, "Bẩm giáo chủ, đã xử lý thỏa đáng." Nàng quay đầu nhìn về phía ôm nhiếp hoa thạch kính, Ngũ Tiên Sinh rất sáng suốt, tin tưởng vui vì chúng ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. "Không quan trọng." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Đã cùng chuôi kiếm này đấu thắng một trận, so với hắn, bản tọa trước mắt đối với phía Bắc cây đào kia càng cảm thấy hứng thú." Trần Sơ Hoa mỉm cười nói, "Giáo chủ nói đúng lắm, hy vọng Ngũ Tiên Sinh có thể cho chúng ta đáp án." Thạch kính ngữ khí bình tĩnh nói ra, liên quan tới dị tộc tộc chủ, ta hiểu rõ tình huống là hắn chưa xuất quan, nhưng thật giả vô pháp cam đoan, còn chờ tiến một bước chứng thực. Trần sơ hoa gật gật đầu, như vậy tôn sư đâu? Nhà mình giáo chủ tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng trần sơ hoa từ đầu đến cuối rất tự hiểu rõ cục diện, gấp chụp mấu chốt không thả. Thạch kính hơi trầm mặc. Trần sơ hoa cũng không thúc dục chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Nói cho đúng, nhìn xem trong ngực hắn nhất hoa. Thạch kính chậm chậm nói ra, gia sư cùng trần giáo chủ một trận chiến về sau, có thương tích trong người, rời đi kiếm các tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ đi, lấy mưu cầu sớm ngày khôi phục Ma rào đám người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Minh kính trưởng lao mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trần sơ hoa trên mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt không có có mảy may chấn động, chỉ lặng lặng nhìn xem thạch kính. Thạch kính nói, gia sư, đi tìm đan hổ. Đan hổ? Ai vậy? Kim cương một mặt mở mị danh tử có chút quen thai. Cách này tốt vài thập niên trước nhân vật. Trương Thiên Hằng những mày, ta cũng chỉ nghe qua cái danh hiệu, cần phải mấy chục năm không biết thế, bây giờ nghe tới, cảm giác giống, cổ nhân giống như. Một bên lão hỏa thượng chấp tay hành lễ, 40 năm cần phải có, năm đó có nghe thấy, xác thực cùng kiếm các các chủ giao tình không cạn, nhưng nghe nói hai người về sau quyết liệt, đan hậu đi xa hải ngoại, lại không tin tức. Đan hậu lấy đan làm hiệu, năm đó luyện đan y dì dược, độc bộ thần Châu Kiếm hoàng đi tìm náng chữa thương, ngược lại không không khả năng. Lưu phong bao phủ xuống tiêu vân thiên nói. Trần sơ hoa thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào, ước chừng 4 năm trước, đao hoàng cùng kiếm hoàng một trận chiến, kết quả lưỡng bại câu thương, khi đó kiếm hoàng cũng đi tìm đan hậu tương trợ sao. Thạch kính lắt đầu, không có, gia sư cùng đan hậu ở giữa. Quan hệ tương đối phức tạp, ta tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không hiểu nhiều lắm, chỉ biết hai người ân đoán tình cựu gốt mắt phức tạp, như không phải vạn bất đắc dĩ Già sư sẽ không đi tìm Đan hậu tương trợ, lần này đi, lão nhân ra ông ta kỳ thật cũng không nắm chắc Đan hậu nhất định sẽ xuất thủ giúp đỡ. Ma giáo đám người nghe vậy đều tại tính nhẩm thời gian. Lúc trước trận chiến kia cũng là kinh thiên động địa, kiếm hoàng cùng đao hoàng ngang tay kết thúc, lưỡng bại câu thương. Theo ma giáo thu thập tình báo, hai người khang phục thời gian cần phải không sai biệt lắm. Mặc dù bởi vì tình báo tương quan thu thập khó khăn, nhưng lại chênh lệch không đến mức quá lớn. Nhìn từ góc độ này, lần trước kiếm hoàng khôi phục khỏi hẳn, không thể so đao hoàng có ưu thế, hẳn không có đặc thủ ngoại lực tương trợ. Như vậy, Ngũ Tiên Sinh có thể hay không chỉ điểm một chút đan hậu cho ở ở đâu?" Trần Sơ Hoa hỏi. Thạch Kính nói, thực không giam dầu dễn, hải ngoại rộng lớn vô biên, liền ra sư cũng không biết cụ thể phương vị, chỉ có thể nếm thử tìm kiếm, thử thời vận." Trần Sơ Hoa triển khai quạt xếp nhẹ nhàng ngỗ, "Ngũ Tiên Sinh, ngươi dạng này liền không lớn tốt." Không tồn tại đồ vật, vô pháp chống rông biến ra. Thạch Kính đáp, "Ta biết gì nói nấy."